Ngươi này nữ đồng chí như thế nào như vậy, làm hại ta té ngã, như thế nào cũng không nói chủ động đỡ ta một phen. Ngô chủ nhiệm ngồi dưới đất, rất muốn xoa xoa chính mình ông, vừa rồi làm ông trước chấm đất. Chủ tư ninh theo bản năng liền tưởng rôi tay, bất quá rồi đến nửa đường thượng liền dừng lại, sau đó thu hồi. Ngô chủ nhiệm, thật là ngượng ngùng không nghĩ tới đem ngươi dọa thành như vậy, là ta sai. Bất quá ngươi xem ta nam nữ có khác, ngươi vẫn là chính mình đứng lên đi. Này rõ như ban ngày, nàng xem cái nam nhân, bị người nhìn đến còn không được bị khua môi múa mép ha nàng nhìn nhìn trên mặt đất địa Trung Hải, ổn thỏa khởi kiến, vẫn là tính. Ngươi, ngươi người này, đây là cái gì thái độ? chương 151 tâm tình có chút không xong. Chu Tư Ninh cao mày con sọt hướng ra đi. Vừa mới ở nhà ăn cửa sau khẩu cùng cái kia ngô chủ nhiệm làm cho có chút không thoải mái, cuối cùng nàng sọt trứng cút cũng không đưa ra đi chỉ có thể lại bối đã trở lại. Sự tình không hoàn thành, nàng tâm tình có chút không xong, vô tâm tình đi dạo, cho nên từ xây thành một công ty ra tới sau nàng nào cũng chưa đi, trực tiếp đường cũ phản hồi. Vốn dĩ cảm thấy buổi sáng cái kia ngô chủ nhiệm khiến cho nàng đủ bực bội, không thành tưởng trên đường cư nhiên còn có người cho nàng một ngạt. Nàng đi đến người nhà khu, cũng không nghĩ nhiều, liền ấn buổi sáng lộ tuyến hướng ra đi. Liền như vậy đi tới buổi sáng 12 phải lôi kéo nam chủ cho nàng giới thiệu đối tượng cái kia đại thẩm cửa nhà, liền như vậy xảo, nàng phải đi qua khứ thời điểm, vị kia đại thẩm vừa vặn từ trong môn đi ra, hai người liền như vậy chính diện đối tượng. Chú Tư Ninh sửng sốt một chút, trong lòng bay nhanh tưởng, chính mình hẳn là lấy gì thái độ đối này đại thẩm thích hợp đâu, đối diện đại thẩm cũng đã đối với nàng phiên cái đại đại xem thường, trong lô mũi còn hừ một tiếng, xoay người trở về trong môn. Cái này cũng chưa tính, nàng ầm một tiếng đem viện môn còn cấp đóng lại. Chú Tư Ninh đứng ở nhắm chặt viện môn khẩu chấp chấp mắt, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình tao nộ cái gì. Nay đều người nào à, giới thiệu đối tượng không thành liền kết thù đúng không? Hử cô nương ta còn không tiếc lý ngươi đâu. Chu Tư Ninh học kia nữ nhân, cũng hừ một tiếng, một ninh đã tiếp tục hướng chính mình ra đi. Trong lòng còn phỉ nhổ chính mình. Vừa mới như thế nào còn nghĩ phải dùng gì thái độ đối nữ nhân kia? Nhân ra cho chính mình đệ đệ giới thiệu đối tượng, tuy rằng ta không cần, nhưng là này phân hảo ý ta đến lãnh. Nay cũng thuyết minh nhân ra là thật coi trọng nam chủ, lúc này mới sẽ cho hắn giới thiệu chính mình chất nữ, hẳn là như vậy đi. Cho nên bình thường tới nói, nàng lại lần nữa nhìn đến cái kia đại thẩm, sao mà thái độ thượng đều hẳn là nhiệt tình điểm. Kết quả nàng còn không có tưởng hảo sao cùng người chào hỏi hảo đâu, nhân ra liền trực tiếp xem thưởng ra bế môn canh cùng nhau thượng. Nhìn xem, nàng liền nói nàng liền không thích hợp gì láng giềng hòa thuận hữu hảo kê bộ, nàng liền thích hợp chính mình đóng cửa sinh hoạt, ai cũng đừng phản ứng ai tốt nhất. Chu tư ninh của một bụng khí đi trở về ra. Gõ cửa là tôn đại tẩu cấp 2, nàng tổng không thể lạnh mặt đối người, chỉ có thể miễn cưỡng xả ra điểm tươi cười tới chào hỏi, tôn đại tẩu. Phiền tói ngươi tới mở cửa, Tiểu Hoa cùng Tiểu Hà đi đi học ca. Ơn nào, đi học đi. Tôn Đại Tẩu tránh ra lộ, chờ Chu Tư Ninh vào sân sau, nàng nhìn lướt qua nàng soạn, làm sao vậy, không bán xong sao. Nàng kỳ thật là muốn hỏi, không bán xong ngươi sao sớm như vậy trở về. Nàng tuy rằng không thấy được, nhưng là buổi sáng nghe này tỉ hai đối thoại, đoán được này sáng sớm Thượng Chu Kế Quốc trở về chính là mang theo hắn tỉ đi ra ngoài bán trứng cốt đi. Chính là vừa mới nàng nhìn đến sọt còn cái bố, phía dưới rõ ràng chính là có cái gì. Như vậy một liên tưởng liền nghĩ đến khẳng định là buổi sáng mang đi ra ngoài trứng cút không bán xong. Ấn. Chu tư ninh nhìn ra tôn đại tẩu hiểu lầm, bất quá nàng đối việc này không muốn nhiều lời. Liền thuận thế ứng hạ, ta xem thời gian không còn sớm, trong nhà còn có một đống sự làm, liền đã trở lại. Nói liền hướng chính mình phòng đi đến. Nàng này nhưng chưa nói lời nói dối. Hiện tại trong nhà thật đúng là không thể thời gian giải rời đi người, khác không nói, nàng kia phu hóa thùng cần thiết mỗi cách mấy cái giờ liền phải nhìn xem độ ấm, độ ấm nếu là khống chế không tốt, chim cút liền ấp không ra, còn có kia phòng vài trăm con chim nhỏ muốn uy thủy ý thức, cho nên nàng đi ra ngoài cũng liền 2 3 tiếng đồng hồ, nhiều khẳng định không được. Tiểu Chu, ngươi, ngươi nếu là có gì sống lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi đã kêu ta một tiếng, ta khác không thể giúp ngươi cho ngươi phụ một chút vẫn là có thể. Tôn Đại Tẩu đối với tiểu chu kia thanh triệt mắt to, nguyên bản tưởng khuyên hai câu nói, tới rồi bên miệng không biết vì cái gì liền nói không ra, chỉ có thể tùy tiện tìm cái đề tài. Cảm ơn ngươi, Tôn Đại Tẩu, tạm thời ta chính mình còn vội đến lại đây, chờ ta nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, ta khẳng định kêu người hỗ trợ. Chu Tư Ninh khách khí trở về một câu. Vừa mới mới xác định chính mình không phải láng giềng hòa thuận hữu hảo kia khối liều, cho nên hiện tại vẫn là trốn xa một chút đi. Cái kia đại thẩm trận trắng mắt quăng ngã môn gì đều không sao cả, nhiều nhất nàng không muốn xem, về sau ra cửa vòng quanh đi, không trải qua cái kia đại thẩm ra là được. Nhưng là nếu là cùng tôn đại tẩu có mâu thuẫn nói, đều ở một cái sân ở, nàng tưởng vòng cũng chưa địa phương cho nàng vòng. Cho nên vì giảm bất mâu thuẫn sinh ra. Nàng cảm thấy vẫn là thiếu tiếp xúc không rượu. Vậy ngươi vội vàng, ta buổi sáng đi vội vàng, trong nhà ra nhi tấm ảnh cũng không thu thập, ta phải chạy nhanh trở về dọn dẹp một chút. Chu Tư Ninh tiếp đón một tiếng, xoay người liền trở về chính mình ra nhà ở. Tôn Đại Tẩu nhìn nàng mở khóa vào nhà, yên lặng lắc lắc đầu, xoay người hồi chính mình phòng tiếp tục hồ hộp giấy đi. Trong tay một bên làm sống, nàng trong đầu lại nghĩ chính mình ra người thuê. Cái này tiểu chu người là không tồi, người cũng cần mẫn, có thể làm việc, là cái nhanh nhẹn người. Bất quá chính là tuổi trẻ, tiêu tiền ăn xài phung phí, phía trước đi học trợ thời điểm, mỗi lần đều bao lớn bao nhỏ hướng ra sách. Nàng ngắm vài lần, liền nhìn đến bên trong có rất nhiều sinh hoạt không cần đồ vật, từ nay về sau ở trong lòng liền tự động tự phát cấp tiểu chu đánh thượng ăn xài phung phí loạn tiêu tiền nhãn. Lại có này khuê nữ làm việc có chút xúc động, suy xét sự tình không toàn diện. Lúc trước biết tiểu chu chính mình ấp trứng cút chuẩn bị dưỡng chim cút thời điểm, nàng liền khuyên quá vài câu. Chim cút kia đồ vật nhìn ăn đến thiếu, nhưng là hạ trứng cũng tiểu A, một chút đều không ra số, ở nàng xem ra còn không bằng dưỡng gà đâu, một cái trứng gà là có thể đánh một nồi canh trứng, dùng trứng cút nói còn không được dùng một phen A lại nói gà không đẻ trứng còn có thể dết ăn thịt, một con gà đủ người một nhà ăn được người đốn, kia chim cút dết một con đều không đủ một người tắc cái răng. Bản nhân đều có thể suy nghĩ minh bạch dưỡng cái nào thích hợp. Kết quả tiểu Chu kia khuê nữ chú ý quá chính, nàng nói gì nàng hừ ha đáp ứng, quay đầu nhân ra nên làm gì còn làm gì. Sau lại nàng cũng có chút sinh khí, liền lại không tới Chu kia phòng đi, bất quá tiểu Hoa trở về chính là nói qua, hắn gì cả kia phòng đã dưỡng không ít chim cút, tuy rằng không biết cụ thể có bao nhiêu, nhưng là khẳng định so 100 chỉ nhiều. Lúc ấy nàng nghe xong sau thật là hít hà một hơi. Lập tức dưỡng như vậy nhiều chỉ, liền tính nó ăn thiếu, nhưng là số lượng lên rồi, huy lương thực cũng ít không được. Bọn họ hai anh em liền đệ đệ ở công trường đương lâm thời công, tiểu chu ở nhà lập tức dưỡng nhiều như vậy chim cút này không phải soạn soạt người sao. Nàng có chút xem bất quá đi mắt, thừa dịp chu kế quốc về nhà thời điểm, lôi kéo hắn khuyên vài câu. Kết quả kia hài tử cũng là cái sách không rõ, cư nhiên nói hắn tỉ nguyện ý dưỡng liền dưỡng, đến lúc đó hắn giúp đơ bán trứng cút là được. Qua đi còn cố ý đi trước phố mua bã đậu trở về vì chim cút. Xem này tỷ đệ hai như vậy, nàng là thật sự có chút xem bất quá đi mắt, trong lòng có chút khí, cho nên này trận câu chính mình ra hải tử không cho bọn họ ở qua đi chơi, chính mình cũng ít theo chân bọn họ tỷ đệ hai đáp lời. Trên chân phao đều là chính mình đi ra, chờ bọn họ thật sự ăn mệt, liền biết nàng nói đều là lời hay. Hiện tại nhìn xem, nhìn xem, thế nào, làm nàng liêu chúng đi. Chim cút bắt đầu đẻ trứng, nhưng là trứng cút bán không được rồi. Chim cút nếu là thật sự như vậy hảo dưỡng, mọi người không phải đều dưỡng sao. Hiện tại mọi người đều không dưỡng, liền chứng minh nơi này có nhất định đạo lý. Này những người trẻ tuổi ăn qua một lần mệt liền minh bạch. Trưng 152 cần thiết về đến nhà ngồi ngồi. Chu tư Linh vào nhà sau, đem phía sau sọt thả xuống dưới, không lo lắng nghỉ ngơi. Đầu tiên là đi đến giường đất biên rỗi tay sở sở phu hóa thùng độ ấm, xác định không thành vấn đề lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Liên sợ trứng cút không bán đi, trong nhà này hai thùng trứng giống lại phế đi, kia nàng đã có thể mệt lớn. Nàng hai tay nhanh chóng đem phu hóa thùng trứng đều phiên phiên, đắp lên cái nắp sau lúc này mới đi đến cái bàn biên, buổi sáng đi sớm, ăn xong cơm sáng cũng chưa thu thập thật đúng là cùng nàng vừa mới nói giống nhau, ra nhi tấm ảnh. Nàng nhìn thoáng qua, vén tay háo lên bắt đầu thu thập cái bàn, cầm chén đua gì đều chồng lên đoan tới rồi bên ngoài, ngâm lại, còn không có nấu nước, chạy nhanh tìm cái trâu, đem dơ chén thả đi vào, sau đó đứng dậy đi thọc thọc bếp lò chờ hỏa đi lên sau, đem ấm nước ngồi đi lên. Xoay người nàng lại đi vào phòng trước thu thập khác đi, nhìn xem, ngày này thiên, đưng cái gia đình bà chủ cũng một chút đều không thoải mái à. Mỗ công trường hiện trường Công nhân nhóm si hạt cát, xây gạch, dọn gạch làm khí thế ngất trời. Một cái ăn mặc một thân làm bố y kỷ phục trung niên nhân tham đầu tham nào hướng công trường đi, xem kia nhìn đông nhìn tây bộ dáng, phỏng trường là ở tìm người. Chỉ là công trường lộn xộn cho bủi cung đại, muốn tìm cá nhân thật đúng là không dễ dàng. Trung niên nam nhân nhìn một hồi lâu cũng không tìm được hắn người muốn tìm, không có biện pháp đi đến một cái đang ở si hạt cắt công nhân bên cạnh đôi khởi gương mặt tươi cười hỏi. Đồng chí, ngươi hảo, xin hỏi chu kế quốc tại đây đi làm không? Ngươi nọ ngẩng đầu đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngươi ai a tìm hắn làm gì? Ta a ta là hắn đồng hương, này không hắn cha mẹ không biết hắn vào thành đi gì địa phương, liền viết thư tới rồi ta kia, ta chịu người chi thác lại đây tìm hắn. Trung niên nam nhân đúng là ở năm một nông trường đi làm vương nhị thúc. Ngươi nọ xem hắn như vậy không giống như là nói dối, cũng liền cho hắn chỉ chỉ. Chu Kế Quốc ở bên kia dọn gạch đầu, ngươi từ này vòng qua đi là có thể thấy được. Ai? Hảo, hảo, cảm ơn. Vương nhị thuốc đối nhân ra cảm tạ lại cảm tạ, lúc này mới chiếu nhân ra nói, vòng qua đi, quả nhiên liền thấy được có mấy người ở kia dọn gạch. Kế Quốc? Vương nhị thuốc bước nhanh đi qua đi, ở vai người trung thực dễ dàng liền tìm tới rồi Chu Kế Quốc, chỉ là ở công trường làm việc, liền không có sạch sẽ thời điểm, Chu Kế Quốc đã làm non nửa tiền. Trên mặt trên người đều là cho bụi, đặc biệt là trên mặt, trong chốc lát dùng tay lau mồ hôi, trong chốc lát dùng tay háo mạt một phen, đã sớm thành cái đại mặt nghèo, cho nên vương nhị thuốc đi tới mới có thể thử kêu một tiếng. Chu kế quốc nghe được có người kêu hắn, quay đầu nhìn lại, nhìn đến là vương nhị thuốc hắn còn sửng sốt một chút, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, lộ ra một nụ cười rặng rỡ, vương nhị thuốc, ngươi sao có rảnh lại đây đâu? Vương nhị thuốc thiếu chút nữa bị hắn kia hai bài bạch bạch hàm răng lung lây mắt, bất quá xem chính mình thật sự tìm được rồi người, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng xem như tìm được người. Kế quốc, đây là. Phó lôi vừa lúc đẩy xe đẩy trở về đi, nhìn đến cái người xa lạ đứng ở chu kế quốc bên người, hắn đi mau vài bước lại đây. Phó ca, đây là ta quê quán một cái nhị thuốc, ta cùng đại tỷ vừa tới thời điểm ít nhiều nhị thuốc chiếu cố. Vừa lúc ngươi giúp ta cùng đốc công thỉnh cái giả, ta phải mang nhị thuốc về nhà đi. Chu kế quốc cười cùng phó lỗi nói một tiếng. Không cần, không cần, ta phải lập tức hồi nông trường đâu, chính là có chút việc tìm ngươi, ta nói xong ta liền đi. Vương nhị thuốc chạy nhanh xua tay, sao có thể làm kế quốc chậm chế đi làm chiêu đái chính mình đâu. Lại nói nông trường bên kia cũng chậm chế công, hắn đến chạy nhanh trở về. kia cũng không kém này trong chốc lát, đều tới rồi cửa nhà. Nào có không quay về ngồi ngồi đạo lý. Chu kế quốc sao có thể làm vương nhị thuốc liền như vậy đi rồi. Lúc trước chính mình cùng đại tỷ bạo ngông đi đến cậy nhờ nhân ra. Nhân ra chính là không nói hai lời liền giúp đỡ chạy lên chạy xuống. Hiện tại tới rồi trong thành. Sao có thể liền chén nước liền bữa cơm đều không chiêu đáy người. Chờ lần sau, lần sau ta lại đến ở về đến nhà ngồi ngồi. Lần này thời gian cấp, ta cùng ngươi nói điểm xong việc ta phải chạy trở về. Ngươi cũng biết Nông trường sống nhiều, đúng là yêu cầu người thời điểm, cũng không thể nhiều suy nghỉ. Vương nhị thuốc tiếp tục thoái thác, đều là thật sự người, hắn tuy rằng dọc theo đường đi vừa mệt vừa đói, nhưng là vẫn là không nghị cấp cái này cháu trai thêm phiền thoái. Chu kê quốc không nghe hắn, quay đầu cùng phó lôi nói, ta đây liền đi về trước, Minh cái sáng sớm thượng liền tới đây. Không cần, kê quốc, thật không cần. Vương nhị thuốc cấp có chút đổ mồ hôi, đứa nhỏ này sao nói không nghe đâu. Kêu hành đi, ta trong chốc lát giúp ngươi cùng đốc công nói một tiếng. Phó lôi xem cái này nhị thúc là cái thật sự người, cũng cứ yên tâm gật đầu. Vì thế chu kế quốc liền lôi kéo còn tưởng nói gì vương nhị thúc bước nhanh đi ra công trường. Kế quốc, thật không cần đi trong nhà, ta liền có chút việc cùng ngươi nói ở trên đường. Vương nhị thúc còn ý đồ khuyên can, chỉ là hắn còn chưa nói xong đã bị chu kế quốc cấp đánh gãy. Nhị thúc, ta giả đều thỉnh hiện tại lại trở về cũng không thể tính toán. Lại nói ngươi lần đầu tiên tới ta này, sao còn có thể làm ngươi quá gia môn mà không vào đâu, ta muốn thật như vậy làm, về nhà ta tam thúc không được chịu ta a Chu kế quốc cười ha hả biên lôi kéo người biên nói, nhìn đến vương nhị thúc hắn là thật sự rất cao hứng, tại đây trời xa đất lạ địa phương, có thể nhìn đến cái đồng hương đều cảm giác thực thân thiết, lại nói cái này nhị thúc còn giúp chính mình không ít bội hắn trong lòng trước sau tổn phân cảm kích. Hiện tại nhân ra tới phía chính mình, không nói báo đắp đi, như thế nào cũng không thể làm nhân ra đói bụng trở về a Ai, người đứa nhỏ này à, ở trong thành tìm cái công tác nhiều không dễ dàng, sao có thể nói xin nghỉ liền xin nghỉ đâu, vạn nhất các ngươi lãnh đạo không hài lòng làm sao. Nhị thúc cũng không phải người ngoài, về sau tưởng gì thời điểm tới liền gì thời điểm tới, cũng không kém lúc này đây. Vương nhị thúc chính là như vậy tưởng, Kế quốc là lâm thời công, không ổn định, cho nên có thể không xin nghỉ vẫn là không cần xin nghỉ hảo. Ha ha, nhị thúc, ta không nói cái này, ta nhị thẩm còn hảo đi, sao không cùng ngươi cùng nhau vào thành tới đâu? Chu kế quốc cách ra đề tài. Tới gì tới, nông trường lúc này chính bội đâu, ta nếu không phải tìm ngươi có việc, cũng không thể hiện tại tới này một chuyến. Vương nhị thúc nhớ tới chính mình còn có việc tìm kế quốc đâu, đứng rồi. Ta lần này vào thành là chuyên môn tìm người tới, cha ngươi viết thư lại đây nói là trong nhà có sự, làm ngươi bất thời giờ trở về một chuyến, ta sợ chậm chế sự, liền chạy nhanh lại đây cho ngươi đưa cái tin, cũng may lúc trước lắm miệng hỏi hỏi ngươi ở đâu, nếu không ta chính là vào thành cũng luôn cuống. Hắn tuy rằng tới bên ngoài cũng không ít năm, chính là tới trong thành số lần thật đúng là không vài lần, cho nên thỉnh lỉnh tới trong thành tìm người, hắn cũng ngông. Chú kế quốc vừa nghe là quê quán gửi thư tìm chuyện của hắn, trên mặt tươi cười liền phai nhạt rất nhiều. Cha ta nói gì sự sao? Hắn hỏi. kia đến không có, bất quá cho ngươi cũng mang theo phong thư, ta không mở ra xem, không biết bên trong cha ngươi viết không viết. Hắn nhớ tới còn có phong thư sự, chạy nhanh dỗi tay hướng trong lòng nước đảo. Chú kế quốc tiếp nhận lá thư kia, xem cũng không xem liền hướng trong túi một xùy, nhị thúc, thật là vất vả ngươi. Sớm biết rằng còn phải liên lụy ngươi, ta liền không cho trong nhà gửi tiền. Khẳng định là lần trước khai tiền công hướng trong nhà gửi tiền sự, làm hắn tra đoán được hắn nơi đi, lúc này mới đem tin gửi đến vương nhị thuốc kia. chương 153 người xem ai tới. Đại tỷ, mau xem ai tới. Chu kế quốc đẩy ra viện môn, ngựa khí vui sướng hướng tới nhà mình trong phòng hô một tiếng. Nhị thúc ta cùng ta đại tỷ hiện tại liền tại đây trụ. Ngươi mau vào phòng. Chu Tư Ninh đang ở kia phòng uy chín cút, nghe được Chu Kế Quốc thanh âm trong lòng cả kinh, chạy nhanh đem trong tay thức ăn chăn nuôi hướng chậu cơm một đảo, nàng xách theo không chậu liền đi ra. Vương Nhị Thúc, nàng nhìn đến nam chủ mặt sau người, kinh hỉ hô một tiếng. Ai? Vương Nhị Thúc cười đáp ứng rồi một tiếng, nhìn trước mặt này biến bạch béo chất nữ, hắn liền biết này tỷ đệ hai ở trong thành quá không tồi, kia hắn liền an tâm rồi. Thật là ngài a, ngài sao đến trong thành tới? Này cái tới sao? Ta nhị thẩm sao không cùng người cùng nhau tới đâu? Chú Tư Ninh hỏi nói cùng nam chủ không sai biệt lắm. Tôn Đại Tẩu, vừa mới xảo đến người đi, thật là ngượng ngủng, ta quê quán nhị thuốc lại đây xem chúng ta tỉ đại hai, ta cao hứng không khống chế được thanh lượng, ta nhất định chú ý, nhất định chú ý. chu Kế Quốc Dư Quang nhìn đến kia phòng lộ ra cái đầu hướng bên này xem, không cần xem hắn đều biết là Tôn Đại Tẩu, hắn chạy nhanh ra tiếng giới thiệu một chút. Cũng là giải thích một chút. Không có việc gì, ta chính là nghe được động tĩnh ra tới nhìn xem, các ngươi liêu đi. Tôn đại tẩu co rụt lại đầu, lại không ảnh. Chu kê quốc không ở còn nàng, quay đầu tiếp tục nhiệt tình đem vương nhị thuốc hướng trong phòng làm. Nhị thuốc, ta đừng ở cửa nói, đi, ta vào nhà lao. Đúng đúng đúng, đúng ngươi xem ta, chỉ lo nói chuyện, nhị thuốc, chạy nhanh vào nhà. Chu tư ninh đem trong tay chậu hướng chân tường một ném. Đôi tay ở trên tạp dề xoa xoa, liền đi qua đi, đẩy ra chính mình phòng môn, đem người hướng trong phòng làm. Chờ ba người đều vào nhà sau, vương nhị thuốc tả hưu đánh giá một chút, sau đó gật gật đầu, nói, hành à, các ngươi này nhà ở đặt mua không tội, là sinh hoạt người. Này xem như đối một người rất cao đánh giá. Chu kế quốc cho hắn dọn cái băng ghế, ý bảo hắn ngồi, đây đều là tỉ của ta một người một chút một chút đặt mua, ta hôm nay bầu trời ban Một vòng mới trở về một lần, chính là tưởng hỗ trợ đều không thể giúp ta. ân nhìn đến hai ngươi này nhà ở, ta trở về cùng ngươi nhị thẩm học học, nàng cũng có thể yên tâm. Các ngươi là không biết ta, từ các ngươi đi rồi sau nàng khi không thường liền nhắc mãi, nói hai ngươi tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên ra tới, liền sợ các ngươi gì cũng không hiểu. Vương nhị thúc lấy mắt ngắm ngắm giường đất bên cạnh kia hai cái thùng, cũng không biết bên trong gì, sao còn đem thùng đặt ở mà đương gian đâu. Nhưng còn không phải là không hiểu, bất quá kia mấy tháng ta chính là cùng nhị thẩm học không ít, này không học theo, đối phó lộng điểm đổ vợ. Chu Tư Ninh cầm cái chén lại đây, sau đó không người đem cái bàn phía dưới phích nước nóng cầm lên, cầm chén đảo mãn nước ấm, đẩy đến vương nhị thuốc trước mắt, nhị thuốc, uống nước giải giải khác. Ai, còn đừng nói, ta thật đúng là khác. Lần này vương nhị thúc không khách khí, bưng lên chén cũng không chê thủy nhiệt, thổi thổi. Gián chén biên liền hút lưu vải khẩu. Hắn là thật khác, từ đêm qua hắn lên xe lửa sau liền không ăn không uống, hạ xe lửa sau, hắn đau lòng tiền, nếu không phải qua xa, hắn liền xe buýt đều không nghĩ ngồi, ăn uống càng là không bỏ được mua, cho nên đến bây giờ ngoài miệng khát đều nổi lên ra. Nhị thúc còn không có ăn cơm đâu đi, đại bảo ngươi bồi nhị thúc trước lưu trong chốc lát, ta hiện tại liền đi nấu cơm, một lát liền có thể ăn thượng. Chú Tư Ninh vừa thấy hắn như vậy liền minh bạch là sao hồi sự, chạy nhanh thu xếp phải làm cơm. Không cần, không cần, ta không đói bụng. Vương Nhị Thúc nghe nàng nói muốn đi nấu cơm, chạy nhanh cầm chén buông liên tục xô tay. Sao có thể không đói bụng đâu, này mắt thấy liền đến cơm điểm. Chú Kê Quốc cũng biết Vương Nhị Thúc tính tình, xem hắn khát thành như vậy, cơm khẳng định là không bỏ được mua ăn. Chính là, chính là ngươi không ăn, chúng ta cũng ăn à. Chính là nhiều mốc một gáo thủy sự, nhị thúc ngươi còn khách khí gì? Lúc trước ta cùng đại bảo chính là không thiếu thượng ngươi cùng ta nhị thẩm kia cọ cơm đâu. Chu Tư Ninh nói đã đi ra ngoài, trong lòng còn ở cân nhắc trong nhà còn có điểm gì có thể lấy ra tới chiêu đãi khách nhân. Nói kia làm gì, chúng ta là trưởng bối, cho các ngươi ngồi mấy đốn ăn còn không phải hẳn là. Chúng ta đây đương tiểu nhân, hiếu kính nhị thúc ngài ăn bữa cơm cũng là hẳn là a Chu kế quốc ngay sau đó trở về một câu. Ngươi a ta chính là nói bất quá các ngươi. Vương nhị thuốc lắc lắc đầu, bất quá lại là đầy mặt tươi cười, biết này hai hài tử là thiệt tình, cũng liền không ở chối tử. Đúng rồi, ngươi còn không có xem tin đâu đi, chạy nhanh nhìn xem, cha ngươi ở tin nói chưa nói trong nhà rốt cuộc ra gì sự. Nếu là thực sự có sự, ngươi cùng đại nhà vẫn là chạy nhanh trở về nhìn xem đi. Đây cũng là hắn vì sao nhận được tin sau liền chạy nhanh lại đây trong thành tìm người nguyên nhân, liền sợ quê quán bên kia thật sự có gì sự, chậm chẽ không thể quay về nhưng không tốt. Lúc trước hai người cũng không có nói bọn họ ra tới nguyên nhân, cho nên vương nhị thúc đến bây giờ cũng không biết bọn họ là trộm đi ra tới. Nhắc tới cái này, chu kê quốc trên mặt tươi cười phai nhạt rất nhiều, bất quá hắn vẫn là nghe lời nói từ trong túi móc ra lá thư kia, nhìn vài lần sau. Hắn mới lấy ra bên trong giấy viết thư nhìn lên. Giấy viết thư tổng cộng hai trang, chu kế quốc nhanh chóng quét một lần, trong lòng liền hiểu rõ. Hắn đoán không sai, này tin là hắn nương nương nàng cha danh nghĩa bưu lại đây. Hai trang giấy viết thư Trung đại bộ phận lời nói là mắng hắn không hiếu thuận, chỉ ở cuối cùng viết hắn nương bởi vì bọn họ rời đi, thương tâm muốn chết, khí giận công tâm, đến bây giờ còn bệnh ở trên giường khởi không tới thân. Ngựa khí cường ngạnh mệnh lệnh hắn chạy nhanh mang theo hắn đại tỷ về nhà, nếu là không trở lại chính là bất hiếu, về sau cũng không cần đã trở lại. Chu kê quốc nhìn một lần, rất là bình tĩnh đem giấy viết thư lại nguyên dạng điệp lên, nhét vào phong thư. Như thế nào, bên trong viết trong nhà ra gì sự sao? Vương nhị thuốc hỏi. Ơn, viết, không gì đại sự. Chu kế quốc nghĩ nghĩ, về sau như vậy tin phòng trừng không phải ít không thể mỗi lần đều phiền thoái nhân ra tới trong thành cho hắn truyền tin, đơn giản liền đem bọn họ rời nhà trốn đi nguyên nhân nói một lần. Vương Nhị Thúc biên nghe biên như mày, hắn thật đúng là không nghĩ tới chú lão đại ở nhà nhiên còn có chuyện như vậy, hắn là biết hắn cái kia tức phụ không phải gì dễ đối phó người, không nghĩ tới cư nhiên như vậy nhận tâm, vì mấy chục đồng tiền là có thể đem thân khuê nữ gà cho, nếu là hắn khẳng định là làm không được. Nhị Thúc, phía trước không cùng ngươi nói này đó, Cũng là cảm thấy đây là việc xấu trong nhà, nói ra mặc kệ ai đúng ai sai, chúng ta đều cảm thấy mất mặt. Bất quá hiện tại ta nương biết chúng ta ở bên này, tìm không thấy chúng ta, khẳng định còn sẽ cho người viết thư. Bởi vì chúng ta ra điểm này phá sự, phiền thoái nhị thúc như vậy qua lại buôn ba, lòng ta băn quăn a chu kế quốc lau mặt, cùng người ngoài nói chính mình ra này đó phá sự, hắn là thật cảm thấy khó có thể mở miệng. Ai, mọi nhà có buồn khó niệm kinh a Vương Nhị Thúc chưa nói việc này ai đúng ai sai, đến là cảm khái như vậy một câu. Bất quá, ta còn là muốn nói một câu, mặc kệ như thế nào, đó là cha mẹ ngươi, sinh ngươi dưỡng ngươi không dễ dàng, về sau nên dưỡng lao còn phải dưỡng lao. Đó là khẳng định. Chu kế quốc lập tức trả lời. chương 150 từ khoe khoang khoe khoang. Chu tư ninh tiến phòng liền phát hiện trong phòng không khí có chút không đúng, không cần tưởng đều biết. Khẳng định là nói đến quê quán những chuyện này, nàng chạy nhanh đôi khởi tươi cười, đi đến cái bàn trước mặt, đem trong tay mâm hướng trên bàn một phóng, nói, mau trước đừng lao, nhị thúc còn không có ăn cơm đâu đi, đại bảo ngươi chạy nhanh bồi nhị thúc trước lót đi điểm. Nàng lại chuyển hướng vương nhị thúc nói, nhị thúc ngươi nhưng đừng ghét bỏ a trong nhà không gì thứ tốt, ngươi liền đối phò ăn một ngụm đi. nay còn không phải thứ tốt. Vương nhị thúc nhìn mâm đồ ăn có chút tức giận. Lại không phải người ngoài, ngươi xào cái gì trứng ăn à? Hơn nữa một xào chính là một mâm, này đến lãng phí không ít trứng gà. Chú Tư Ninh vừa mới bưng lên hai bàn đồ ăn, một mâm dầu chiên đậu phộng, cái này là trong nhà thừa, cuối tuần tạc chim cút thời điểm thuận tiện tạc, không ăn xong, lúc này vừa lúc lấy ra tới đương cái đồ ăn, một cái khác là chính là xào trứng, bất quá xào không phải trứng gà, mà là trứng cút. Bởi vì chu da gà đến bây giờ còn không có bắt đầu đẻ trứng, cho nên nhà nàng liền trứng cút. Ha ha, nhị thúc ngươi cũng đừng đau lòng, nhà ta hiện tại khác không nhiều lắm, liền này trứng nhiều, bất quá này cũng không phải là trứng gà, đây là ta đại tỷ chính mình dưỡng chim cút hạ trứng cút. chu kê quốc biết vương nhị thúc đang đau lòng gì, vì làm hắn có thể hạ đến đi chiếc đúa, chạy nhanh giải thích một chút. Gì? Đại nhà dưỡng chim cút? Kêu bên ngoài kia láo chút gà không phải nhà ngươi dưỡng A. Vương nhị thuốc vẻ mặt kinh ngạc, vừa mới hắn tiến sân thời điểm, cố ý quan sát hạ, nhìn đến rán nhà ở chân tường hạ, thả một cái đại đại lồng gà tử, bên trong trồng chất trang không ít chỉ gà, hắn đến là không đếm kỹ, bất quá xem như vậy như thế nào cũng đến có cái mười chỉ tắm chỉ. Là, cái kia cũng là đại tỷ dưỡng, bất quá mới vừa một tháng đại, còn không có bắt đầu đẻ trứng đâu. Ta đại tỉ còn dưỡng không ít chim cút, kia ngoạn ý để trứng mau, trong nhà hiện tại trứng gì nhưng không thiếu, nhị thuốc ngươi cứ yên tâm ăn đi. Chu kế quốc nói kẹp lên một khối to trứng gà phong tới vương nhị thúc trong chén. Phải không? Đại nhà là cái tốt, có khả năng, cần mẫn. Vương nhị thúc có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là khen chu tư ninh một câu. Đương nhiên sau hai câu là hắn tức phụ tổng ở bên thai hắn nhắc mãi, hắn nhớ kỹ hiện tại vừa lúc lấy ra tới trực tiếp dùng. Chú Tư Ninh cười cười, nghe được khích lệ nói ai đều cao hứng, nhị thuốc ngươi khen ta đều ngượng ngùng Đại bảo, ngươi bồi nhị thuốc ăn trước, ta đi ra ngoài nhìn xem nổi. Nàng nói xong xoay người liền ra khỏi phòng. Đại nha, này đó là đủ rồi, đừng ở lộng khác, ăn không hết cũng là lãng phí. Vương nhị thuốc sợ nàng lại đi làm gì đồ ăn, chạy nhanh hô một câu. Chỉ sợ chính mình tới một chuyến. Này hai hài tử đến ăn cỏ ăn chấu tỉnh một tháng Nhị thúc Ngươi đừng động tỉ của ta Trong nhà có gì nàng liền làm gì Ngươi cứ yên tâm đi Không thể lãng phí Chu kê quốc nhìn nhìn trên bàn kia mâm xào trứng Tuy rằng bên trong trứng đều đôi có ngọn Nhưng là ba cái người trưởng thành liền ăn như vậy Một cái đồ ăn Sao có thể đủ Này nếu là đổi thành dưa muối ngật đáp còn kém không nhiều lắm Đến nỗi bên cạnh đậu phộng Kia căn bản không thể tính cái đồ ăn Chính là nhàn thời điểm cộng nha, lại nói nàng tỉ còn hướng trong đầu giải không phải mối mà là đường. Không phải, đại bảo, nhị thúc lại không phải người ngoài, ta liền đối phò ăn một ngụm là được. Nếu là đem các ngươi tổn về điểm này ra sản đều soàn soạn, nhị thúc về sau còn sao không biết xấu hổ lại đến. Vương nhị thúc xem không gọi lại chu đại nha, quay đầu liền cùng chu kế quốc quán giận. Ha ha, nhị thúc, ngươi cứ yên tâm đi, vừa mới không phải theo như ngươi nói sao. Này trứng là ta đại tỷ chính mình dưỡng trứng cút, ăn này đó, về sau còn có. Chính là chính mình dưỡng cũng không thể như vậy soàn soàn ta, ngươi nhìn xem một xào liền một đại mâm, này đến nhiều ít trứng A, nếu là lưu chữ bán đến không ít tiền đâu. Vương nhị thúc nhìn nhìn xào trứng mâm liền đau lòng, trong lòng ám đạo này hai hải tử sẽ không sinh hoạt, trong tay có điểm thứ tốt liền ăn xài phung phí, sinh hoạt sao có thể như vậy, gì đồ vật chính là có cũng đến tế thủy trưởng lưu A. Chu kế quốc nghe nhị thuốc nói như vậy, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hôm nay buổi sáng đại tỷ không phải đem trong nhà trứng cút đều nhặt đưa đến xây thành một công ty nhà ăn đi sao, sao trong nhà còn có này lao chút trứng cút đâu, không phải là hôm nay buổi sáng điểm này công phu, trong nhà những cái đó chim cút lại đẻ trứng đi. Trong lòng tưởng gì, hắn trên mặt nhưng không biểu hiện ra ngoài, vẫn là cười ha hả cấp vương nhị thuốc giới thiệu, nhị thuốc, ta đại tỷ thật sự dưỡng không ít chim cút. Không tin ta mang người nhìn xem. Hắn nhìn ra hắn chỉ nói trong nhà có vương nhị thuốc không tin, vì có thể làm hắn an tâm ăn thượng hôm nay này bữa cơm, cũng là vì cấp đại tỷ khoe khoang khoe khoang, khoang. Hắn đứng lên, mang theo vương nhị thuốc hướng giường đất biên đi đến. Này bọt biển trong dương là còn không có lớn lên chim cút nhỏ. Chu kê quốc cẩn thận xúc lên bọt biển cái dương thượng cái nắp, làm vương nhị thuốc hảo có thể nhìn đến bên trong chim cút nhỏ. Chim cút nhỏ nguyên bản ở trong dương ngủ thơ ngọt. Đột nhiên mặt trên cái nắp không có, chúng nó còn tưởng rằng muốn ăn cơm đâu, sôi nổi run run lông chim, đứng lên, sau đó một tổ hong hướng trung gian bóng đèn hạ tệ đi, trong miệng còn chít chít tức kêu cái không ngừng. Đây đều là ngươi tỉ chính mình ấp ra tới. Vương nhị thuốc trừng mắt mắt to nhìn này đàn chim cút nhỏ nhóm, bên trong có rất nhỏ, vừa thấy chính là mới ra sắc không mấy ngày. Còn có trong dương bóng đèn, như thế nào còn ở nơi này mặt đốt đèn đâu. Ơn nột! Người xem phía trước kia hai thùng chính là tỷ của ta chính mình m mê ra tới phu hóa thùng bên trong phóng thượng trừng giống phía dưới phóng than tổ tổong cũng không biết tỷ của ta sao làm cho dù sao mỗi nửa tháng tả hữu nàng đều có thể ấp ra không ít chim Quốc tới chu Kế Quốc nói chuyện công phu đã đem bọt biển cái dương cái cấp đắp lên hắn có chút chịu không nổi này đó tiểu ra hỏa nhóm tiếng tiếngê quá xảo Vương Nhị thuốc xem hiếm lạ giống nhau vây quanh hai cái phu hóa thủ xoay vài vòng Đương nhiên cũng không hiểu được cái gì. Hoặc, ta sống lớn như vậy số tuổi, thật đúng là không biết còn có thứ này đâu. Hắn có chút không tin chu kế quốc lời nói, ấn hắn nói, cái này thùng mặt trên phong trứng giống, phía dưới phóng than tổ hỏng, kia phía dưới một chút hỏa không phải đem mặt trên trứng giống cấp thiêu chín sao. Bất quá kia trong dương chim cút nhỏ lại là sống sờ sờ, làm hắn lại không thể không tin. Đúng không, địa phương khác thật đúng là không thứ này. Đây là ta đại tỷ chính mình mận mê ra tới. Nói lên cái này chú kế quốc cảm thấy có trung vinh dự, ta đại tỷ ở quê quán thời điểm, từ 4 năm tuổi đi vững chắc bắt đầu liền giúp đỡ ta nương uy gà quý vịt, ngươi đừng nhìn nàng làm khác không được, làm cái này nàng được không. Chú kế quốc nói chính là thiệt tình lời nói, ở quê quán thời điểm, làm gì dưỡng gì đều là hắn nương nói tính, đại tỷ cũng không gì phát huy không gian, chờ ra tới lúc sau liền không giống nhau. Đại tỷ thật sự cho hắn rất lớn kinh hỉ Kia phu hóa thủng, hắn đều nghiên cứu hơn một tháng, lăng là xem không hiểu nó là gì nguyên lý, tựa như vương nhị thúc nói, kia không phải cùng cái nồi dường như sao, phía dưới giá hỏa, mặt trên phong trứng, một thiêu cháy mặt trên trứng phải thủ. Chính là hắn đại tỷ làm cho cái này phu hóa thủng liền lăng là không đem trứng trưng thủ, đến là đem chúng nó đều hủ chín. Người nói này thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Trước 155 tri ân báo đáp, chú tư ninh lại lần nữa bưng hai cái mâm vào nhà thời điểm, liền nhìn đến Vương nhị thúc chính vây quanh hai cái phu hóa thủng xoay quanh đâu. Nhị thúc, các ngươi sao không ăn trước đâu? Nàng đem trong tay mâm bãi ở trên bàn, liền tiếp đón bọn họ lại đây ăn cơm, trước đừng nhìn, ta ăn cơm trước, ăn xong rồi cơm, các ngươi tưởng sao xem sao xem. Đúng vậy, nhị thúc ta ăn cơm trước. Chu kế quốc lôi kéo vương nhị thuốc lại đi trở về cái bàn biên ngồi xuống. Cũng không có gì chuẩn bị, trong nhà có gì liền làm điểm gì, nhị thuốc ngươi cũng không thể ghét bỏ. Chu tư ninh cầm chén đũa dọn xong, cũng đi theo ngồi xuống. Trong nhà thật không gì đồ vật, nàng chỉ có thể chọn điểm hảo chỉnh miễn cương thấu 4 cái đồ ăn. Hiện tại trên bàn trừ bỏ bãi một mâm xào trứng, một mâm dầu chiên đậu phộng, một mâm dưa chuột phiến xào trứng, cùng với một tráng men lưu chỉnh canh trứng. Mới mẻ đồ ăn lúc này trên cơ bản không có, còn phải đang đợi một tháng. Dưa chuột phiến là nàng mua rau khô, vốn gì cũng là chuẩn bị giữa chưa chính mình xào tới ăn. Hiện tại tới khách nhân, nàng nhiều thả điểm trứng, miễn cưỡng tính cái đồ ăn. Nhà nàng hiện tại khác không có, liền trứng cút nhiều, cho nên trên cơ bản mỗi cái đồ ăn bên trong đều có trứng cút bóng dáng. Đương nhiên trong nhà còn có thật nhiều chỉ đợi tể chim cút, bất quá thời gian có điểm khẩn, hiện thu thập không đổi tranh cho nên nàng liền không có làm. Liên nay đó, vương nhị thúc nhìn đều thẳng như mày. Sớm biết rằng các ngươi như vậy tiêu pha, ta nói gì đều không thể tới trong nhà. Nhìn đầy bàn đều là béo ngậy hoàng cam cam trứng hoa, hắn này tiết kiệm quán lao nông dân là thiệt tình đau a Này nếu là ở chính hắn ra, chính là một tháng cũng ăn không hết này lao chút trứng a Tiêu pha gì tiêu pha, ta không phải cùng ngài nói sao, đều là trong nhà chính mình sản, không tiêu tiền. Chu kê quốc cũng bất đắc dĩ, hắn vừa mới nói nhiều như vậy, xem ra vương nhị thuốc cũng không nghe đi vào a Kỳ thật vương nhị thuốc nghe lọt được, chính là chính là chính mình ra sản, cũng không thể như vậy lãng phí a tiết kiệm được tới bán đi không phải cũng là tiền sao. Chính là, đều là ta chính mình dưỡng, nếu là chính mình còn mặc kệ đủ rồi ăn, ta đây như vậy vất vả là vì gì. Lại nói làm đều làm, không ăn cũng là lãng phí, nhị thuốc ngươi cũng đừng tưởng những cái đó. Chỉ lo ăn là được. Chu Tư Ninh cũng cởi ha hả hà khuyên. Hành à, nhị thuốc liền cùng các ngươi hưởng một lần phúc, bất quá liền lúc này đây à, lần sau nếu là còn như vậy, nhị thuốc cũng không dám tới nhà các ngươi. Vương nhị thuốc xem này hai hải tử cũng đều bất động đua chờ chính mình, cũng liền không ở nét mực, dơ lên chiếc đua dẫn đầu gấp một chiếc đua. Kỳ thật hắn tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng lại đối này tỷ đệ hai chiêu đãi rất là hớt tiếp, nghĩ thầm chính mình không nhìn lầm người. Này hai đều là hảo hải tử. Đương nhiên hắn không phải ham bọn họ điểm này ăn, nhưng là từ bọn họ bỏ được lấy ra này đó thứ tốt chiêu đai hắn, liền đủ để thuyết minh này hai hải tử là cái tri ân báo đáp. Đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm quyết định, về sau vẫn là thiếu tới trong thành phiền toái này hai hải tử hảo. Lần sau ngươi tới thời điểm mang theo ta nhị thẩm cùng nhau tới. Làm ta nhị thẩm cũng tới nhận nhận môn. Chu tư ninh lại cấp vương nhị thúc gấp một chiếc đũa đồ ăn. Mau đừng cho ta gấp này trong chén đều không bỏ xuống được, các ngươi chính mình ăn, chính mình ăn. Vương Nhị Thúc ngăn cản một chút, này hai hài tử, liên tiếp hướng chính mình trong chén gắp đồ ăn, này nhật tình kính làm hắn tiêu thụ không dậy nổi a Chu kế quốc ha hả cười, cùng Vương Nhị Thúc liêu nổi lên nông trường sự tình. Vừa ăn vừa nói chuyện, thực mau liền ăn xong rồi cơm. Vương Nhị Thúc buông chén đũa có chút ngượng ngùng nhìn nhìn trên bàn cơm không mấy cái mâm. Hắn vừa mới chính là không ăn ít, đại nha này đồ ăn làm ăn ngon, hạ nước lột đủ, không tự giác hắn liền ăn 3 cái đại bánh bột bắp, nếu không phải ngượng ngủng, mâm dư lại đồ ăn canh, hắn đều có thể dính lại ăn một cái bánh nô. Nhị thuốc ăn được sao, nếu không ta lại đi xào 2 trứng tới. Chu Tư Ninh có chút lấy không chuẩn nhị thuốc ăn no không? Không cần, ăn no, này đều căng. Vương nhị thuốc vô vô chính mình hơi hơi phồng lên cái bụng. Chú Tư Ninh xem hắn như vậy cũng không giống như là khách khí, cũng liền không kiên trì. Kiếm hành, ngươi cùng đại bảo cho chuyện, ta đem này đó đều thu thập đi xuống. Chu Tư Ninh đứng lên liền bắt đầu thu thập cái bàn. Chú Kế Quốc cũng đứng lên tưởng hỗ trợ, ở nhà thời điểm đều như vậy, cơm là đại tỷ làm, nhưng là cơm nước xong, phải hắn cùng phó ca thu thập, nếu không hắn tỷ phải sinh khí, vừa giận hai người bọn họ liền không ăn ngon ăn. Ngươi cũng đừng hỗ trợ, Tại đây bồi nhị thúc trò chuyện, nhị thuốc thật vất vả tới trong thành một chuyến. Chủ tư ninh chạy nhanh ngăn lại hắn, hôm nay trong nhà tới khách nhân, sao nàng cũng đến cấp nam chủ chừa chút mặt mùi A Thời đại này tuy rằng kêu khẩu hiệu nói nam nữ bình đẳng, nhưng là ở ngày thường trong sinh hoạt thật đúng là làm không được. Liên tỉ như nói này nấu cơm thu thập nhà ở, nếu là nhà ai là các lao ra làm, ra cửa đều đến bị hàng xóm dọn nước miếng chết đuối Không thấy bên kia vương nhị thúc mẩy đều nhăn lại tới sao. Nàng tay chân lanh lẹ đem cái bàn thu thập sạch sẽ, cấp hai người đảo thượng nước ấm, sau đó bưng chén đuối liền đi ngoài cửa xoát đi. Nước ấm đều là trước tiên ngồi trên, nàng đem dơ chén phóng tới ngày thường rửa rau rửa chén dùng buồn gỗ, bưng lên bếp lò thượng ấm nước liền hướng bên trong đảo nước ấm. Hôm nay nấu ăn thời điểm nàng cố ý nhiều múc điểm dầu nành, rốt cuộc tới tiếp đồ ăn làm canh xuống quả thủy khó coi. Đến nỗi du tới chỗ, đương nhiên là kia nổi tạc chim cút dư lại ru. Hiện tại lúc này dù so lương thực còn quý giá, cho nên tạc xong rồi đồ vật ru đều không ném, cũng không ai ghét bỏ không khỏe mạnh, sao rau gì múc điểm đi vào hương đâu Lúc này không có gột rửa tề, chú tư ninh chỉ có thể là cầm chén đua tẩy song sau, lại dùng nước gấm năng một lần, lúc này mới xem như rửa sạch sẽ. Cầm chén đua đều thu hảo, nàng đứng lên xoa xoa tay, hướng trong phòng nhìn thoáng qua, Quyết định vẫn là tạm thời đừng vào nhà đi. Cửa phòng không quan, trong phòng hai người lời nói nàng một chữ không lậu đều nghe vào trong thai. Hiện tại Vương Nhị Thúc đang ở hỏi chu kế quốc hắn nương cho nàng tìm nam nhân kia là gì điều kiện đâu. Chú Tư Ninh hiện tại liền không kiên nhẫn nghe quê quán những cái đó sự, cho nên cũng không chuẩn bị đi vào. Nàng đứng ở cửa nghỉ nghĩ, xoay người liền đi vào dưỡng chim cút kia phòng. Vương Nhị Thúc cùng Vương Nhị thẩm lúc trước đối bọn họ tỉ đệ hai không tệ. Người biết được gân báo đáp, hiện tại bọn họ tỉ đệ hai xem như tạm thời ở trong thành rơi xuống chân, điều kiện trầm rãi cũng sẽ biến hảo, cho nên nàng tưởng chuẩn bị điểm đồ vật làm vương nhị thuốc trở về thời điểm mang theo, cũng coi như là cảm tạ đi. Được rồi, ta cũng không nói nhiều, ngươi già đầu rồi, những việc này chính ngươi hảo hảo ngắm lại, nếu là cảm thấy ngươi nhị thuốc nói rất đúng ngươi liền nghe một chút, nếu là cảm thấy ngươi nhị thuốc nói không đúng, ngươi coi như ta đánh dám là được. Nhị thúc còn phải vội vàng hồi nông trường, liền không ở ngươi này nhiều đãi, trở về sau có cơ hội, ta ở lại đây. Vương nhị thúc nhìn nhìn bên ngoài sát trời, đứng lên liền chuẩn bị phải đi về. Chu kê quốc cũng đứng lên, nhị thúc ngươi thật vất vả tới trong thành một chuyến, nếu không hôm nay cũng đừng đi rồi, trong nhà cũng có địa phương, ở vài ngày lại đi bái. Không thể được, trong nhà còn có một đống sự đâu, sao có thể ra tới bên ngoài mấy ngày không quay về. Ngươi nhị thẩm còn không được cùng ta tức giận a Vương nhị thuốc ha hả cười vài tiếng, liền hướng nhà ở bên ngoài đi. chương 156 vẫn là cái thất học. Vương nhị thuốc cùng chu kế quốc đi ra ngoài phòng, vừa lúc chu tư ninh chuẩn bị tốt đồ vật, xách theo cái sọt mới từ kia phòng ra tới. Nhị thúc đây là làm gì? Vừa tới bao lớn trong chốc lát ta, đây là phải đi. Không còn sớm, còn phải chạy về nông trường đi. Lại nói hiện tại cũng biết các ngươi ở tại nào, về sau có rảnh ta mang ngươi nhị thẩm cùng nhau tới. Vương nhị thuốc sợ này tỉ đệ lưu người, chạy nhanh tìm cái lý do. Kêu cảm tinh hảo. Chú Tư Ninh thuận tay đem trong tay sọt đưa cho chú kế quốc, ngươi đưa nhị thuốc đi nhà ga đi, đem cái này có Nàng lại quay đầu cùng vương nhị thuốc nói, trong nhà cũng không gì thứ tốt, đều là ta chính mình dưỡng, ta cho ta nhị thẩm cầm mấy con chim nhỏ, mấy cái trứng cút. Không cần, ngươi nhưng đừng cho ta lấy, các ngươi chính mình ăn là được, cho ta làm gì, chúng ta ở nông trường bên kia gì đều thiếu liền không thiếu ăn. Vương Nhị Thúc không nghĩ tới chính mình lại đây này tỷ đệ hai chiêu đãi một đốn hảo cơm còn không tính, đi thời điểm còn muốn cho hắn bọc đi, kia nào hành à, hắn sao có thể chiếm hai hải tử tiện nghi. Chính là biết các ngươi không thiếu ăn, lúc này mới làm ngươi cho ta nhị thẩm mang mấy con chim nhỏ trở về. Chu Tư Ninh cười nói Ta cho ta nhị thẩm bắt mấy chỉ hùng chim cút cùng mấy chỉ vừa mới bắt đầu đẻ trứng thư chim cút. Hôm nay vốn dĩ tưởng cấp nhị thuốc buộc lộ tài năng tạc mấy con chim nhỏ ăn, nhưng là thời gian thật chặt chưa kịp. Vậy phiền toái ta nhị thẩm, trở về làm ta nhị thẩm cho ngươi làm ăn đi. Còn có kia mấy chỉ thư chim cút, đúng là đẻ trứng thời điểm. Sau khi trở về làm ta nhị thẩm tìm cái sọt tùy tiện uy huy là có thể đẻ trứng. Không cần, không cần, người đều lấy về đi. Vương Nhị Thúc lắc đầu nói gì đều không cần. Chu Tư Ninh không để ý tới hắn, trực tiếp đem sọt cho Chu Kế Quốc. Chu Kế Quốc cũng không khách khí bối lên, sau đó đẩy Vương Nhị Thúc liền hướng sân ngoại đi đến. Đi đi đi, Nhị Thúc, ta đưa ngươi đi nhà ga, ở nét mực trong chốc lát hôm nay liền không cần đi rồi. Vương Nhị Thúc không có biện pháp, chỉ có thể đi theo đi rồi. Tới rồi nhà ga, Chu Kế Quốc bước nhanh chạy tới mua phiếu. Vương Nhị Thúc nói gì đều phải đem phiếu tiền đưa cho hắn, vì thế hai người ở nhà ga lại sẽ đi một hồi lâu. Cuối cùng Vương Nhị Thúc rốt cuộc là già rồi, không xé đi ăn tết nhẹ lực tráng chu kế quốc, tiền không đưa ra đi, lên xe thời điểm còn nhiều một cái sọ. Hắn ngồi trên xe, kéo ra cửa sổ xe hộ, đối với phía dưới phất tay chu kế quốc hồ, về sau nếu là quê quán bên kia lại đến tin, ta liền nói ta không tìm được người, không gì đại sự nói. Ta liền không nói chuyện với ngươi nữa à. Nếu biết này hai hải tử vì sao chạy ra, hắn sao mà cũng đến giúp giúp bọn hắn, đều là hảo hải tử, làm quê quán kia bà nương thai họa liền đáng tiếc. chu kê quốc nhìn xe không có bóng dáng, lúc này mới xoay người trở về nhà. Chu tư ninh đang ở trong nhà chờ hắn đâu. Ta nghe kêu ý tứ, nhị thuốc hôm nay tới là cố ý tìm người tới, quê quán bên kia cho hắn gửi thư phải không. Lúc ấy hai người nói thời điểm nàng đang ở nhà ở bên ngoài nấu cơm, có thể linh tinh nghe được một chút, nhưng là xào rau thanh đại, bên trong nói không nghe toàn. Ấn, ta nương nương ta cha danh nghĩa cấp vương nhị thuốc biểu tin, nói là nàng bị bệnh, làm chúng ta trở về. Chu kế quốc kéo ghế ngồi xuống, thuận tay đem trong túi xủy lá thư kia móc ra tới đưa cho đại tỷ. Chu tư ninh kết quả phong thư, vừa mới chuẩn bị mở ra nhìn xem liền nhớ tới nguyên chủ là không thượng quá học. Nàng hiện tại hẳn là không biết chữ Vì thế tới khi đem tin lại ném trở về Ngươi cố ý đi Biết rõ ngươi đại tỷ ta không biết chữ Còn cố ý lấy ra tới khái sông ta Chu kê quốc phản xạ Có điều kiện bắt lấy lại ném lại đây phong thư Cũng mới nhớ tới đại tỷ không biết chữ Hắc hắc Ta nào có kêu ý từ A Này không quên sao Chu tư ninh bốn đang tưởng báo nổi Nhưng là nghĩ đến chính mình hiện tại thất học thân phận Tâm tình lập tức liền hạ xuống lên Tường nàng đường đường nuôi dưỡng giới đệ nhất học á, cư nhiên lưu lạc trở thành rốt đặc cán mai thất học, này trung gian chênh lệch làm nàng ngẫm lại liền tâm tình hạ xuống. Chu kế quốc vừa mới nhìn đến đại tỷ dương nanh múa vướt lợi hại kính nhi còn tưởng rằng chính mình lại đến chịu khổ tàn phá đâu, kết quả dây tiếp theo đại tỷ liền biến sắc mặt, xem nàng kêu ý niệm gục xuống não bộ ráng, còn không bằng làm nàng đấm đi chính mình một đốn thoải mái đâu. Sao địa? Đại tỷ, ta thật không kêu ý tứ Chú kế quốc chạy nhanh xin tha. Ơn, ta biết, ta chính là cảm thấy chính mình rất vô dụng. Chu Tư Ninh nói rất là cô đơn. Sao vô dụng, thì ngươi nhưng lợi hại, thật sự. Ngươi xem nhà ta dưỡng như vậy nhiều chim cút, dưỡng thật tốt, đều là ngươi công lao. Phó ca cũng nói hận không thể lớn lên ở nhà ta, còn khen ngươi nấu cơm ăn ngon. chu kế quốc tìm đại tỷ trên người loang loang điểm. Đó chính là cái đồ tham ăn. Chú Tư Ninh tinh thần khôi phục điểm. Ta trước mặt kệ hắn, liền nói nhà ta sự. Ngươi nhìn xem, nhà ta làm ngươi bố trí, nhiều giống dạng, nếu không có ngươi ở, ta sao có thể như vậy yên tâm đi làm a chu Kê Quốc quan sát đến đại tỷ thần sắc, nếu không, đại tỷ, về sau ta có rảnh thời điểm dạy ngươi biết chữ bái, đại tỷ ngươi như vậy thông minh, khẳng định học thực mau Thật sự, ngươi muốn dạy ta biết chữ. Chu Tư Ninh trong lòng vừa động Tổng đỉnh cái thất học tên tuổi cũng không phải chuyện này à, nếu là thừa dịp cơ hội này đi theo nam chủ học tập học tập, về sau cũng có lý do ném rất thất học ngũ. Đương nhiên là thật sự, chờ về sau ta cuối tuần về nhà, buổi tối không có việc gì ta sẽ dạy người học tự, ta lại không thi đại học, đơn giản nhận mấy cái, biết chính mình tên sao viết cũng là tốt. Chu kê quốc bắt đầu thời điểm chỉ là vì hống đại tỉ cao hứng mới như vậy nói. Bất quá nói nói lại cảm thấy làm như vậy rất có đạo lý, đại tỷ về sau khẳng định không thể về quê, về sau ở trong thành tìm lối tượng, nếu là một chữ đều không quen biết, chỉ sợ có chút nhân ra sẽ ghét bỏ. Hiện tại nếu có thể giáo đại tỷ mấy chữ cũng là tốt, nhiều đại tỷ khả năng học không được, nhưng là tên gì đó cơ sở tự nhận một nhận cũng so thất học cường. Hành, liền nói như vậy định rồi à, về sau ngươi ở nhà sẽ dạy ta nhận mấy chữ, ta tự tự học. Tích tiểu thành đại, cuối cùng có thể chính mình xem tin xem báo chí là được. Chú Tư Ninh có nguyên chủ ký ức, biết nàng cái này niên cấp, thi đại học là không đổi kịp, nàng liền lừa gạt lừa gạt, tìm cái danh mục thoát khỏi thất học ngũ là được. Lúc sau, chu kê quốc vì hống đại tỷ cao hứng, chủ động nói phải cho Chu Tư Ninh đọc tin, kết quả hắn đã quên tin đại độ dài đều làm lý như thúy lấy tới mắng bọn họ tỷ đại hai, nhưng là thời gian đã muộn, hắn chỉ có thể thật cẩn thận khai đọc. Bên trong có chút không cần thiết nói hắn đều lực quá, cứ như vậy cuối cùng đại tỷ khuôn mặt tử cũng bị khí đỏ bừng. Được rồi, không cần nghiệm. Chú tư ninh lãnh khóc vung tay lên làm hắn câm miệng. chu kế quốc bị khuất ngập miệng, nghĩ thẩm đại tỷ ngươi sao không nói sớm đâu. Ta vừa vặn đọc xong, ngươi không cho ta câm miệng ta cũng đến câm miệng. Quê quán ngươi phải đi về ngươi liền trở về, ta là kiên quyết không quay về. Ta nương không lo ta là khuê nữ. Một lòng tưởng đẩy ta nhập hố lửa, ta đây coi như ta chính mình là từ cục đá nhảy ra tới, về sau thiên lão đại mà lão nhị, ta chính là lão tam, ai cũng quản không được ta. Chu Tư Ninh giả bộ thực tức giận bộ dáng, kỳ thật nàng trong lòng thực bình tĩnh. Nàng cùng Chu ra hai vợ chồng mới ở chung mấy tháng, chứ bỏ oán hận ngoại căn bản không có cảm tình, cho nên cho dù bọn họ đối nàng lại không tốt, nàng cũng không tức giận, bởi vì không cần phải. Ta cũng không quay về. Bên này công tắc còn không có làm xong, quê quán lại không phải thật sự có việc, ta trở về làm gì. chu kê quốc một phành phách đầu, hán đối cái kia ra cảm tình cũng thực phức tạp. chương 157 đưa ra khen ngợi. Chú tư ninh xem nam chủ lập trường vẫn là như vậy kiên định lúc này mới yên tâm. Chỉ cần nam chủ không quay về, kia bọn họ bại lộ tính nguy hiểm liền thấp không ít, đến nỗi vương nhị thuốc bên kia, vừa mới ở trên bàn cơm nàng đã lập lại dặn dò. Làm hắn không cần đem hai người địa chỉ nói cho quê quán bên kia. Đến nỗi nói quê quán bên kia sẽ đến người lại đây tìm bọn họ, cái này nàng chưa từng suy xét quá, bởi vì lộ phí thực quý, Lý Như Thúy khẳng định không bỏ được. Về điểm này lễ hỏi lại giảm đi qua lại lộ phí tiền, thật đúng là thừa không dưới quá nhiều. Đúng rồi, đại tỷ, ngươi hôm nay giữa chưa sao chỉnh như vậy nhiều chứng cút ra. Nhà ta phía trước thích cóc những cái đó buổi sáng không đều cho nhân ra từ đi sao, nhà ta chim cút lại hạ. Chu kế quốc cũng nhớ tới một sự kiện. Ăn cơm thời điểm hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp, bất quá lúc ấy vương nhị thúc ở đây, hắn nếu là hỏi, giống như hắn không bỏ được cho người ta ăn dường như. Ta vừa lúc muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu, buổi sáng ngươi đi rồi lúc sau, ta chờ đến cái kia ngô chủ nhiệm, bất quá nhân ra giống như căn bản không biết việc này. Căn bản cũng chưa làm ta đem nói cho hết lời, không có biện pháp, ta lại đem chứng cút sách đã trở lại. Cho nên nói giữa trưa trên bàn cơm mới có như vậy nhiều chứng cút ăn. Gì? Cái kia ngô chủ nhiệm không biết. Không thể à, lúc ấy cái kia phó giám đốc chính miệng cùng ta nói làm ta tìm ngô chủ nhiệm a Nhân ra như vậy đại lãnh đạo, tổng không thể không khẩu bạch nha nói lung tung đi. Chu kế quốc vừa nghe rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Có phải hay không trung gian nào chỉnh kém phê, ta xem cái kia ngô chủ nhiệm rất khó mà nói lời nói. Chú Tư Ninh cũng nghĩ không ra là nào vấn đề, dứt khoát trực tiếp đem buổi sáng hắn đi rồi phát sinh sự đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói với hắn một lần, làm chính hắn phân tích đi thôi. chu kê quốc biên nghe biên như mày, nghe nói kia ngô chủ nhiệm thế ngã hắn giật mình há to miệng, đang nghe kia ngô chủ nhiệm cư nhiên làm đại tỷ đi dịu hắn, lập tức trận tròn đôi mắt. Người không đi dịu hắn đi hắn Người bình thường té ngã, nếu là không bị thương phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh lên, dù sao cũng là cái lãnh đạo, trên mặt đất an vạ nhiều mất mặt ta, làm người nhìn đến cũng không tốt, lại không phải người đàn bà đanh đá chửi đồng, mà cái này Ngô chủ nhiệm cư nhiên làm đại tỷ dịu hắn lên, ngay giáp tâm liền có chút ý vị sâu xa. Chu Kê Quốc nhìn kỹ xem chính mình đại tỷ, đột nhiên phát hiện đại tỷ giống như so ở quê quán khi đó càng xinh đẹp. Đương nhiên trên mặt biến hóa không quá lớn, chủ yếu là khí chất. Ở quê quán khi đó, mỗi ngày ở nhà làm việc, còn phải ai lý như thúy mắng, đại tỷ ở như vậy hoàn cảnh hạ, bị dưỡng, có chút héo rút, nhìn đến người theo bản năng liền cúi đầu, cùng người ở chung còn chưa nói lời nói đâu liền khiếp đảm. Tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng là cho người ta cảm giác chính là không xuất sắc. Hiện tại lại không phải như vậy. Chu kế quốc lại cẩn thận nhìn nhìn đại tỷ, cấp ra mấy cái lời bình, tự tin, trưng dương. Ánh mặt trời, hắn không biết đại tỷ khi nào biến, nhưng là từ trong lòng nói, hắn càng thích như bây giờ đại tỷ, phi thường lóa mắt, làm người vừa thấy liền nhịn không được tưởng tiếp cận. Người xem ta làm gì, ta trên mặt có hoa à. Chú tư ninh làm hắn thẳng ngơ ngác cái nhìn xem có chút mau, nhìn không được dối tay sở sở chính mình khuôn mặt. Không sai biệt lắm a Đẹp như vậy, nhưng không phải cùng dài quá đóa hoa giống nhau sao. Chu Kế quốc trong lòng nói. Ngươi ý gì? Muốn đánh nhau có phải hay không? Chú Tư Ninh không làm, nói trên mặt trường hoa cũng không phải là gì lời hay. Ta nhưng đánh không lại ngươi, ta mới vừa hỏi ngươi đâu, ngươi không đỡ cái kia ngô chủ nhiệm đi. chu kế quốc cười nói, đương nhiên không đỡ, hắn một cái như vậy to con nam nhân, ta này tiểu thân thể có thể đỡ động hắn sao? Chu Tư Ninh cũng không cùng hắn náo loạn, tiếp theo nói đứng đắn sự. Chính là có thể đỡ động cũng không thể đỡ. Hắn nếu là không đoán sai nói, cái kia ngô chủ nhiệm khả năng không phải gì người tốt. Lại nói chính là có thể đỡ đụng đến ta cũng không thể đỡ a Hắn một đại nam nhân ngồi dưới đất, ta một cái chưa lập gia đình tiểu cô nương thỏ lại gần dịu hắn tính sao lại thế này. Mặt sau chính là nhà ăn, vạn nhất này trong quá trình có người ra tới thấy được, ta chính là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ a Nàng đến không phải sợ hãi nhắn lại người, nàng vẫn luôn cảm thấy miệng mọc ở người khác trên mặt. Chỉ cần không trở ngại đến nàng, người khác nguyện ý sao nói liền sao nói, bất quá này nhưng không bao gồm cùng cái trung niên đại thuốc xuyên thai tiếng. Cái này niên đại đối với nữ nhân là không công bằng, có như vậy nhắn lại, đối một nữ nhân thương tổn là thật lớn. Nàng tuy rằng không có khinh thân trải qua quá, nhưng là từ nguyên chủ trong trí nhớ nàng nhìn đến quá như vậy bị nhắn lại trọng thương nữ nhân kết cục, cho nên nàng trước nay trong thành sau liền theo bản năng chú ý như vậy vấn đề. đến nỗi phó lỗi, Đó là nam chủ mang về tới bằng hữu, tin tưởng ông trời xem ở nam chủ phân thượng, cũng không thể để cho người khác hướng hai người bọn họ trên người khấu chậu phân. Quả nhiên, đến bây giờ mới thôi, phó lôi tới trong nhà bao nhiêu lần, nàng chưa từng nghe được có người chuyển ra cái gì không tốt nhắn lại tới. Khu khu, chính yếu cũng là nàng người này quá Trạch trên cơ bản liền đại môn không gia nhị môn không hại, đi ra ngoài cũng rất ít cùng người đắp cái cho nên liền tính là có nhắn lại nàng cũng không có khả năng nghe được. Ơn, ngươi như vậy tưởng là được rồi. Nay cũng không phải là ta quê quán, liền tính là ở quê quán, phương diện này cũng đến chú ý, húng chi đây là trong thành đâu. chu kế quốc đối với đại tỷ chính trị nhạy bén tính đưa ra khen ngợi. Chu tư ninh không để ý đến hắn, tiếp tục đem chuyện sau đó nói xong. Ta xem hắn như vậy có chút vô lại, Nghị nháo thành như vậy hắn cũng không có khả năng ở thu ta chứng cút ta dứt khoát liền chạy lấy người. nay liền đúng rồi. Người như vậy không phải có khác sở đồ chính là nhân phẩm thấp kém, mặc kệ là cái nào, người một nữ nhân cùng hắn đối thượng đều không chiếm được hảo, tốt nhất xử lý phương pháp chính là trốn rất xa. Chu kế quốc lại lần nữa đối đại tỷ sử sự năng lực điểm tán. Chu tư ninh gật đầu, nàng đến không phải sợ sự, chính là cảm thấy cùng như vậy vô lại cái cỏ không thú vị, thắng thua đối nàng cũng chưa chỗ tốt, còn không bằng chạy nhanh đi. Mắt không thấy tâm không phiền, chính yếu là trong nhà còn có cái nam chủ đâu. Kia việc này làm sao, ta là đổi một nhà hỏi một chút, vẫn là nói ta có rảnh lại đi nhìn xem, nếu là không được, ta uống ra tới, mỗi tháng đi đuổi 3 lần đại tập sao mà này đó chứng cút cũng không thể thừa trong nhà. Vốn dĩ tưởng điệu thấp hành sự, bất quá nếu tình huống không cho phép, vẫn là muốn lấy kiếm tiền là chủ, nếu là có người nhìn được bệnh đau mắt, Cùng lắm thì nàng tự mình cấp những người đó chỉ chỉ phải. Còn chưa tới kia bước đâu, đại tỷ ngươi liền ngừng nghỉ ở nhà đợi, đem ngươi chim cút dưỡng hảo là được, việc này ta lại đi chạy chạy xem. Chu kê quốc tổng cảm thấy việc này là cái kia ngô chủ nhiệm tự chủ trương, hắn chuẩn bị lại đi cái kia phó giám đốc ra tìm hiểu hạ tin tức. Nếu là thật sự không được, vậy đổi một nhà đỉnh thiên, này thành phố hát lớn như vậy địa phương, quốc doanh xí nghiệp có rất nhiều, hắn còn cũng không tin. Hắn còn tìm không đến cái thích hợp. Ta hiện tại liền đi. Chú kế quốc cũng là nói làm liền làm tính tình, nghĩ dù sao hôm nay xin nghỉ, vậy hôm nay đem sự hỏi rõ. Chu tư ninh xem hắn nói đi là đi, chạy nhanh hồ, nay cá nhân ra đều đi làm, người đi đâu tìm người à, vẫn là chờ cuối tuần rồi nói sau Không có việc gì, không ở nhà ta liền đi đơn vị tìm, vừa lúc không cần cuối tuần quấy dậy nhân ra nghỉ ngơi. Ai? Ngươi nói như vậy cũng đối ha vậy chạy nhanh đi thôi, đi sớm về sớm, mặc kệ gì kết quả đều đừng nóng giận, không được trở về hai ta cùng nhau nghi cách. Đã biết, chương 158 ta chính là hỏi một chút. Chu kế quốc gia sân liền chuẩn bị hướng tổng công ty đi, cái này điểm kia phò giám đốc hẳn là ở đơn vị đi làm đâu, chỉ là mới vừa đi vài bước đột nhiên nhớ tới buổi sáng cái kia lại thẩm, chạy nhanh góp chân vừa chuyển, thay đổi con đường đi. Trong lòng còn đang an ủi chính mình, hắn cũng không phải là sợ cái kia đại thẩm, chủ yếu là hắn hiện tại rất bận, lúc này đụng tới cái kia đại thẩm ở dây dưa không rõ liền chậm trễ sự, vẫn là đổi con đường không gặp được mà hảo. Chu Kê Quốc nhanh hơn bước chân, một đường chạy chậm từ ra chạy tới xây thành một công ty. Bảo vệ cửa đại gia hắn tiếp xúc quá hai lần, cũng coi như hôn cái mặt thục, cho nên hắn nói một tiếng, cũng liền vào kia đóng ba tầng tiểu lâu. Dựa theo bảo vệ cửa đại gia nói, Phân công quản lý hậu cần phó giám đốc văn phòng ở lầu 3, hắn một đường chạy chậm thượng lầu 3, trong lòng còn nghĩ nguyên lai like phó giám đốc không phải cái kia phó giám đốc, cái này giám đốc dòng họ nhưng không sao hảo, họ gì không hảo họ phó, về sau mặc kệ làm bao lớn quan đều đến làm người kêu thành phó giám đốc, này tâm tình đến nhiều buồn bực đâu. Ngươi hảo, đây là phó giám đốc văn phòng sao? Chu Kế Quốc nhìn nhìn cửa quải thay bài, gõ gõ chờ bên trong có người kêu tiến Hắn lúc này mới đẩy cửa ra, thăm dò hỏi một câu. Phó giám đốc ngồi ở bàn làm việc mặt sau, nghe được thanh âm ngẩn đầu nhìn thoang qua, cảm thấy cửa tiểu tử có chút quen mắt, ta là, ngươi tìm ta có việc sao? Giám đốc, ngài không nhớ rõ ta đi, cuối tuần thời điểm, ta cùng triệu chủ nhiệm cùng đi ngài ra bái phòng quá. Chu kê quốc xem tìm đúng rồi, liền đẩy cửa ra lộ ra cả người tới. Ác, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia tiểu. Tiểu phó giám đốc nhất thời nhớ không dậy nổi người thanh niên này họ gì. Tiểu Chu. Chu kế quốc nhắc nhở một câu. Đúng vậy, Tiểu Chu, ngươi tìm ta có việc a Phó giám đốc đứng lên. Là tìm phó giám đốc có chút việc. Chu kế quốc nói. Vậy vào nhà tới nói đi, tới, tiến vào ngồi nói. Phó giám đốc từ bàn làm việc mặt sau đi ra, hướng sofa phương hướng đi đến. hắn đối người thanh niên này ấn tượng vẫn là không tồi. Nói chuyện làm việc không có nông thôn tiểu tử co rúm, chính yếu là hắn tức phụ ngày đó ở bên thai hắn khen kia lô trứng cút cùng lỗ chim cút vô số lần. Đương nhiên, hắn bản nhân cũng đối kia chim cút hương vị ký ức hãy còn mới mẻ, chính là có điểm thiếu, không ăn mấy khẩu liền không có. Hắn còn ngóng trông chính mình công ty nhà ăn cũng có thể có này đến đồ ăn, đến lúc đó hắn thèm liền đi chuẩn bị trở về đỡ thèm. Hắn đi đến sofa trước mặt, ý bảo chu kế quốc ngồi. Sau đó hắn cầm lấy một cái ly nước, bưng lên phích nước nóng đổ ly nước gấm phóng tới chu kế quốc trước mắt. Cảm ơn lãnh đạo, ta không khát, không cần. Chu kế quốc có chút ngượng ngùng này lãnh đạo cũng quá bình dị gần vui điểm đi. Không khát liền phóng kêu lệnh, không phải còn có việc cùng ta nói sao, ta nói xong rồi liền vừa lúc có thể uống lên. Phó giám đốc nói cũng cầm một cái cái ly, cho chính mình cũng đảo thượng. tiểu chu A, nói nói xem. Hôm nay tìm ta tới có chuyện gì? Vẫn là chứng cút sự sao? Phó Giám đốc suy đoan nói, thật sự là không nghĩ ra được, hắn cùng cái này tiểu chu trừ bỏ ngày đó hắn lấy tới chứng cút ngoại còn có cái gì liên hệ. Tuy rằng đều là cùng cái công ty, nhưng là thuộc về bất đồng bộ môn, ngày thường liền mặt cũng không thấy, càng không thể có cái gì công tác thượng liên hệ. Đúng vậy, chính là vì chứng cút sự tới. Chu kê quốc cũng không vòng vo. Một năm một đem buổi sáng cùng ngô chủ nhiệm nháo đến không thoải mái nói ra, đương nhiên đỡ người kia đoạn hắn chưa nói, rốt cuộc không có chứng cứ, những cái đó đều là chính bọn họ suy đoán, cho nên lúc này vẫn là đừng nói hảo. Phó giám đốc biên nghe biên như mày, đến là không mở miệng nói chuyện. Ta hôm nay chính là nghĩ đến hỏi cái rõ ràng, nhà ta chứng cút ta đơn vị còn thu không thu, nếu là không thu, kia cùng ta nói một tiếng là được, ta hảo đi khác đơn vị lại chạy chạy ta thành phố quốc doanh xí nghiệp cũng không ít, ta tưởng luôn có yêu cầu chứng cút đơn vị đi. Chính là đã cùng chúng ta đơn vị ký hợp đồng, ta cảm thấy nếu là không tới hỏi một tiếng, liền trực tiếp tìm nhà khác, việc này làm có điểm không địa đạo. Chu kế quốc đem mục đích của chính mình nói ra. Hắn cũng xác thật là như vậy tưởng, chính mình ra chứng cút hắn trước nay cũng chưa sầu quá nguồn tiêu thụ, tại đây cung nhỏ hơn cầu thời đại, chỉ cần là có thể tiến miệng ăn đồ vẩn. Sẽ không sợ không có người mua. Ngươi làm như vậy là được rồi. Chúng ta chính là ký hợp đồng. Đây là có pháp luật hiệu lực. Chúng ta hai bên cần thiết dựa theo mặt trên viết điều khoản tới làm việc mới được. Phó giám đốc đầu tiên nghiêm túc khẳng định tiểu chu đồng chí cách làm. Sau đó còn nói thêm. Đến nỗi hôm nay buổi sáng sự. Ta tưởng có thể là chung gian cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Bất quá ngươi yên tâm. Việc này ta lập tức tra. Lập tức liền giải quyết. Vẫn là muốn cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, đây là công tác của ta sai lầm. Không cần, không cần, nếu có thể giải quyết đó là tốt nhất, bất quá ngại, nhưng đừng làm khó dễ, nhà ta về điểm này đồ vật chính là ta công ty không cần cũng đúng, hợp đồng gì coi như ta không thêm quá, ta nói chính là thật sự. Chu Kế Quốc vẻ mặt ta thực nghiêm túc biểu tình. Ha ha, ngươi cái này tiểu đồng chí a, còn cùng ta chơi để bụng mắt. Phó giám đốc nhìn ra hắn tiểu tâm tư. Đến là không phản cảm, ngược lại là nở nụ cười, hợp đồng chính là hợp đồng, ký chính là ký, sao có thể đường không tiêm quá đâu? Ta cũng nói, việc này ta lập tức cho ngươi giải quyết, như vậy hứa hẹn ngươi còn không yên tâm sao? Không có, phó giám đốc nói ta sao có thể không yên tâm. Chu kế quốc có chút ngượng ngùng. Vậy hành, ngươi tại đây chờ ta trong chốc lát, ta đi tra một chút là tình huống như thế nào? Phó giám đốc đem người chấn an hảo. Đứng lên liền mở cửa đi ra ngoài. Phó giám đốc như vậy ưu đãi chu kế quốc. Đệ nhất là hắn người này làm việc chính là như vậy. Nói đến liền phải làm được. Đệ nhị chính là bọn họ này hậu cần bộ là thật thiếu thịt chứng như vậy cung ứng. Quốc gia mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn đơn vị một ít cung ứng. Nhưng là sư nhiều thịt ít. Mặt trên cấp những cái đó đối với có này thượng vạn người công ty tới nói. Đó chính là như muối bỏ biển. Cho nên rất nhiều thời điểm. Làm công nhân nhóm ăn no ăn được còn phải bọn họ này đó nhân viên hậu cần nghĩ cách. Trứng cút tuy rằng điểm nhỏ, nhưng là nó tốt xấu là trứng không phải, dinh dưỡng giá trị cao, cấp làm lao động chân tay công nhân nhóm bổ sung dinh dưỡng nhất thích hợp. tiểu vương, thứ hai ta cùng ngươi nói cái kia sự ngươi cùng phía dưới nhà ăn người ta nói sao? Phó giám đốc đẩy cửa đi vào bên cạnh bí thư thất, hỏi chính mình bí thư. Thiểu vương bí thư bắt đầu còn có chút mông, thứ hai. Gì sự a Nhà ăn. Đột nhiên hắn nhớ tới là gì sự. Nói a lãnh đạo ngươi phân phó ta sau, ta trước tiên liền cấp nhà an gọi điện thoại. tiểu vương giải thích nói. Ngươi là trực tiếp cùng nhà an nô chủ nhiệm thông điện thoại sao? Phó giám đốc nhữ mày hỏi. kia đến không phải, ta gọi điện thoại quá khứ thời điểm, nô chủ nhiệm vừa lúc không ở, ta liền cùng hắn văn phòng tiểu lưu nói. Như thế nào, nô chủ nhiệm không biết chuyện đó sao? tiểu vương trở lại. Phó giám đốc tưởng phòng trừng chính là cái này phân đoạn xảy ra vấn đề. Ơn, ngươi hiện tại liền cấp ngô chủ nhiệm ở đi cái điện thoại, làm hắn hiện tại lại đây một chuyến. Tuất phó giám đốc, ta lập tức gọi điện thoại. Tiểu vương biết việc này chính mình cũng có trách nhiệm, cho nên lập tức cầm lấy điện thoại bắt đi ra ngoài, chuẩn bị bộ cứu. Phó giám đốc xem tiểu vương đã hành động lên, hắn quay đầu hướng chính mình văn phòng đi. chương 159 mãn chắn hãn. Nhà ăn sau bếp nô chủ nhiệm văn phòng. Là, ở, ở, là, tốt, tốt, nói, tốt, là tiểu lưu phùng điện thoại túi đầu không lưng một hồi lâu lúc này mới bông. Ai điện thoại A Nô chủ nhiệm ở bàn làm việc mặt sau, tiểu chân bắt chéo, trên đùi còn phô một chương báo chí. Là bí thư vương. Tiểu lưu xoa xoa trên đầu mồ hôi. Nhìn ngươi về điểm này tiên đồ, bí thư vương gọi điện thoại lại đây, đem ngươi khẩn trương thành như vậy. Nô chủ nhiệm ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại ở năm lấy, này bí thư vương vì cái gì gọi điện thoại tới, có chuyện gì đâu, vì sao không tìm hắn cái này chủ nhiệm, ngược lại là cùng tiểu lưu cái này can sự nói cái không để yên, hai người bọn họ gì thời điểm quan hệ như vậy hảo. Không phải, chủ nhiệm, mấy ngày hôm trước ta cùng người nói này cái sẽ có người tới đưa chứng cút sự ngài còn nhớ rõ không? Người nọ hôm nay đưa tới chúng ta này, sao không ai thu đâu? Ngươi nói chuyện này chỉnh. Tiểu lưu nói lên cái này, chán thượng hãn liền lại toát ra tới một tầng. Này nếu là người khác đưa lại đây bọn họ tịch thu cũng liền tịch thu. Chính là đây là bí thư vương tự mình công đạo, phó giám đốc tự mình hỏi đến. Nghe bí thư vương trong điện thoại ý tứ, nhân ra đều tìm được phó giám đốc kia đi. Phó giám đốc còn bất đắc gì vì bọn họ trong lén lút như thế nào mà a Nô chủ nhiệm nghe hắn nhắc tới cái này, trong lòng lộn bột một chút. Cũng nhớ tới buổi sáng cái kia nữ đồng chí chuyện này, lúc ấy hắn liền nghĩ tới, bất quá đệ nhất là tưởng lấy cái cái giá. Đệ nhị này đây vì tiểu lưu giới thiệu, không coi trọng, liền đã xảy ra điểm không thoải mái, chứng cút đương nhiên liền tịch thu. Ai tu, ngươi không nói ta thật đúng là đã quên việc này. Nô chủ nhiệm vẻ mặt ta vừa mới nhớ tới biểu tình. Tiểu lưu nhìn hắn một cái, nghẹn khuất chỉ có thể chính mình sinh khí, nhân ra là chủ nhiệm, cấp bậc so với chính mình cao. Nhân ra nói đã quên, hắn còn có gì nhưng nói. Sao, người nọ là bí thư vương giới thiệu? Nô chủ nhiệm tìm hiểu nói, người sao không còn sớm cùng ta nói đi, nếu là biết là bí thư vương giới thiệu, ta khẳng định muốn coi trọng. Hắn đây là tưởng đem trách nhiệm đẩy cho tiểu lưu. Tiểu lưu cùng ngô chủ nhiệm ở một cái văn phòng công tác thời gian cũng không ngắn, sao có thể không biết ngô chủ nhiệm làm việc phong cách, bất quá hiện tại việc này mặt trên hỏi đến. Hắn mặc kệ có hay không trách nhiệm, đều chạy không được. Không phải bí thư vương giới thiệu. Ngô chủ nhiệm nghe xong trong lòng vương lỏng, không phải bí thư vương giới thiệu liền hảo. Bí thư vương là phó giám đốc thủ hạ hồng nhân, đắc tội hắn nhưng không gì hảo trái cây ăn. Là phó giám đốc tự mình giới thiệu. Tiểu lưu này đại thở dốc một câu, làm ngô chủ nhiệm một cái lào đảo, cũng may có bản làm việc chống, nếu không còn không được trượt chân cái bàn phía dưới đi à. Phó phó giám đốc tự mình giới thiệu. Nô chủ nhiệm không dám tin tưởng lại hỏi một câu. ân ta cũng là mới vừa biết đến, nhân ra hiện tại liền ở phó giám đốc văn phòng, vừa mới bí thư vương gọi điện thoại tới chất vấn ta, còn làm chúng ta cùng nhau qua đi thuyết minh tình huống đâu. Nói lên cái này tiểu lưu liền vào đầu, hắn cũng không biết việc này là phó giám đốc phân phò A, nếu là biết, hắn khẳng định đến giám sát Ngô chủ nhiệm đem việc này làm tốt. Nô chủ nhiệm nuốt một ngũ nước miếng, Kìa, người nọ cùng phó giám đốc cái gì quan hệ? Không biết. Nếu là biết hắn liền tự mình tiếp đãi tiểu lưu thở dài. Chủ nhiệm, bên kia còn chờ đâu, nếu không chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Tiểu lưu đến là khôi phục mau hắn tưởng minh bạch, đến vậy dung cảm thừa nhận sai lầm, thái độ trước bày ra tới, sai rồi ta liền sửa bái. Nô chủ nhiệm nhưng không tiểu lưu này hảo tâm thái, chính yếu chính là hắn hiện tại là chủ nhiệm, là nhà ăn lớn nhất quan không giống tiểu lưu chỉ là cái can sự, ở loát cũng loát không nổi nữa, cho nên hắn không sợ gì cả. Chính là hắn sợ a thật vất vả làm thượng này chủ nhiệm vị trí, phí hắn nhiều ít tâm tư a không thấy tóc của hắn đều thiếu thật nhiều sao, này nếu là một sớm trở lại trước giải phóng, hắn đều có thể khóc chết. Chủ nhiệm, ta hiện tại liền đi sao? Tiểu lưu xem nô chủ nhiệm ngơ ngác đứng ở kia, động đều bất động, hắn có chút xuất ruột, nhịn không được thúc giục một tiếng. Nga, Hảo, đi, hiện tại liền đi. Nô chủ nhiệm phản ứng lại đây, cứng đờ bước hai chân, đi theo tiểu lưu cùng nhau đi ra văn phòng, hướng phía trước tiểu lâu đi đến. Trên đường hắn đầu vóc liền ở không ngừng chuyển, nghĩ trong chốc lát tới rồi phó giám đốc nơi đó hắn muốn nói như thế nào, mới có thể đem chính mình trích ra tới. Chính là không thể hoàn toàn trích ra tới, cũng đến đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Nhà an ly office building tổng cộng cũng không bao xa. Không đến 10 phút, bọn họ hai cái đã đứng ở phó giám đốc cửa văn phòng khẩu. Bí thư vương, lần này ngươi nhất định đến giúp giúp ta, ngươi nói tiểu lưu cũng không cùng ta nói rõ ràng, này liền đem sự cấp chậm chế, đến phó giám đốc trước mặt, ta sợ giải thích không rõ ràng lắm, ngươi nhất định phải giúp ta nói tốt vài câu a Nô chủ nhiệm nhìn thấy cửa bí thư vương, giống như là nhìn thấy thân nhân giống nhau, lôi kéo tay liền bắt đầu khóc lóc kể lệ. Tiểu lưu ở phía sau nghe xong hắn nói thẳng trận trắng mắt, hắn đều nghĩ tới, cuối cùng ngô chủ nhiệm khẳng định đem sở hưu sự đều đẩy đến hắn trên đầu, nhiều năm như vậy hắn còn tại đây can sự cương vị thượng sừng sững không ngã, phỏng trừng chính là ngô chủ nhiệm yêu cầu cái thời khắc mấu chốt hang hái. Bí thư vương biết ngô chủ nhiệm là người, lời này nghe một chút là được, một chút cũng chưa hướng trong lòng đi, ngô chủ nhiệm lần này ngươi làm nhưng không rất hợp à, việc này là phó giám đốc tự mình hỏi đến. Phó Giám Đốc còn tự mình cùng nhân ra ký cung hóa hợp đồng, đó là có pháp luật hiệu lực, ngươi này làng một chút, nói không thu liền không thu, nhân ra cầm hợp đồng tới tìm Phó Giám Đốc muốn nói pháp tới, ngươi nói chuyện này làm sao? Lần này đến phiên ngô chủ nhiệm chán đổ mồ hôi. Được rồi, được rồi, Phó Giám Đốc còn ở bên trong chờ đâu, các ngươi chạy nhanh vào đi thôi. Bí thư vương không nghĩ cùng hắn nhiều lời, trực tiếp dối tay gõ gõ mồn, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đi vào. Phó giám đốc, nô chủ nhiệm cùng tiểu lưu tới. Phó giám đốc đang ở cùng chu kế quốc liều việc nhà, xem người đều tới, liền đứng lên nói, làm cho bọn họ vào đi. Nô chủ nhiệm biết rối đầu là một đao xúc đầu cũng là một đao, cắn chặt răng, đi theo bí thư vương liền đi vào phó giám đốc văn phòng. Lao nô tới, tới, lại đây ngồi. Phó giám đốc giống nhau là gương mặt tươi cười nên người, đối với mặt sau hai người vây vây tay. Không cần chúng ta liền không ngồi. Nô chủ nhiệm nào dám ngồi A chạy nhanh lấp đầu, bất quá dư quang vẫn là hướng sô pha phương hướng quét tới, nhìn đến ngồi chính là cái nam đồng chí, không phải buổi sáng cái kia nữ, hắn trong lòng liền buông lòng có lẽ buổi sáng cái kia cùng cái này không phải một chuyện đâu. Vẫn là ngồi đi, việc này phỏng trừng chúng ta đến hảo hảo nói chuyện. Phó giám đốc trên mặt tươi cười phai nhạt điểm. Chu kê quốc cũng quay đầu nhìn nhìn, Muốn nhìn một chút cái nào là ngô chủ nhiệm? Đối đại tỷ tâm thuật bất chính người, hắn đương nhiên phải hảo hảo quan sát. Ngô chủ nhiệm hắn lại xuống dưới, hắn liệt miệng cười gượng hai tiếng, trong miệng phụ họa ngồi, ngồi. Chân ngắn nhỏ run run hướng sofa bên kia gì? Chờ vài người đều ngồi xuống, bí thư vương chạy nhanh lại đây cấp vài người thêm thủy, có hắn ở như thế nào có thể làm lãnh đạo làm cái này đâu? Chứ 160 là ta sai. Lao ngô a Hôm nay kêu ngươi lại đây chủ yếu là muốn hỏi một chút hôm nay buổi sáng sự. Nghe nói ngươi tịch thu vị tiểu huynh đệ này đưa đi chứng cút, ta muốn hỏi một chút vì cái gì." Phó giám đốc trực tiếp tiến vào chủ đề, không cho hắn một chút quá độ thời gian. "Ta, ta chưa thấy qua vị tiểu huynh đệ này a." Nô chủ nhiệm lau mồ hôi, nhìn nhìn trên sofa ngồi Chu kế quốc, xác định buổi sáng hắn xác thật không thấy được quá cái này tiểu tử. "Nga, buổi sáng không phải ta đi đưa?" Ta phải đi làm, khiến cho ta đại tỷ đưa đi, nô chủ nhiệm ngươi hẳn là gặp được đi. Chính là diện mạo đem ngươi dọa đến, hại ngươi té ngã cái kia. Chu kê quốc cũng đánh giá cẩn thận cái này nô chủ nhiệm một vòng, có thể là vào trước là chủ quan hệ, hắn hiện tại là thấy thế nào như thế nào cảm thấy cái này nô chủ nhiệm đang khinh, liền không giống như là người tốt. Nô chủ nhiệm nháy mắt hắn liền xuống dưới, này thật đúng là sợ cái gì tới cái gì. Vị tiểu huynh đệ này thật sẽ nói cười, thật biết nói giỡn. Hắn nói vị kia nữ đồng chí buổi sáng người gặp được sao? Vì cái gì không có thu nàng đưa đi chứng cút? Phó giám đốc không cảm thấy có cái gì buồn cười, hắn hiện tại liền muốn biết nguyên nhân. Cái này, là cái dạng này. Nô chủ nhiệm chỉ có thể đem buổi sáng cân nhắc tốt lý do lấy ra tới dùng dùng một chút. Buổi sáng ta đi làm thời điểm, có vị nữ đồng chí ngăn lại ta, nàng lúc ấy cũng chưa nói rõ ràng. Ta còn suốt ruột vội vàng đi văn phòng cấp phía dưới người mở họp, ta khiến cho nàng hơi chút chờ ta trong chốc lát, nghĩ chờ ta xử lý xong sự tình sau ở cùng nàng nói, khả năng vị kia nữ đồng chí hiểu lầm ta ý tứ, chờ ta xử lý xong đơn vị sự tình, đảo ra không tới sau, đã tìm không thấy vị kia nữ đồng chí. Sau lại tiểu lưu nhắc nhở ta nói hôm nay có người sẽ đưa chứng cút lại đây, ta lúc này mới nhớ tới kia nữ đồng chí phòng trừng là vì việc này tìm ta nhưng là khi đó đã chậm. Hắn nghĩ tới, việc này đem trách nhiệm đều đẩy đến tiểu lưu trên người có chút không thích hợp, lại nói tiểu lưu liền tại bên người, ở lãnh đạo trước mặt nói bừa hai câu, hắn cũng chịu không nổi ai cho nên hắn chuẩn bị gánh vác cái này trách nhiệm, như vậy xử lý đối chính mình là có lợi nhất. Buổi sáng vị kia nữ đồng chí Xuyên cũng không phải thực hảo, hắn nhớ rõ là một thân màu xanh đen vải dệt thủ công siêm y hơn nữa là tới bán trứng cút. Phỏng chừng chính là cái không gì văn hóa gia đình phụ nữ, như vậy hắn nói như vậy, hẳn là có thể lừa gạt qua đi. Giám đốc, ta thừa nhận lần này sự tình ta có sai lầm, là ta không phân dõi chủ yếu và thứ yếu quan hệ, ta hẳn là trước tiếp đãi xong cái kia nữ đồng chí ở trở về mở họp Nô chủ nhiệm vẻ mặt thành khẩn thừa nhận sai lầm. Phó giám đốc vừa thấy hắn bộ dáng này liền cười, Lão Ngô à, ngươi đừng khẩn trương. Ta kêu ngươi lại đây là muốn nghe ngươi nói một chút là tình huống như thế nào, chưa nói ngươi có sai, chuyện này là ta không xử lý tốt, muốn nói có sai kia cũng là ta sai. Không không không, là ta sai, phó giám đốc ngươi không sai. Nô chủ nhiệm mồ hôi chạy càng hùng sao có thể nói lãnh đạo sai rồi à, chính là thật sai rồi cũng không thể nói à. Hảo, hảo, ta không nói ai đúng ai sai, nguyên bản cũng không phải cái gì đại sự phó giám đốc vô vỗ ngô chủ nhiệm bả vai lấy kỳ an ủi. Nô chủ nhiệm nghe xong hai vai buông lỏng, nghĩ thầm còn hảo không phải đại sự, có thể hôn qua đi lúc này đây, hắn về sau tuyệt đối không lên mặt, ai tới tìm hắn, hắn đều gương mặt tươi cười đón chào, này không chuẩn ai chính là mối lãnh đạo thân thích A Bất qua phó giám đốc đột nhiên tới cái biến chuyển, ta cùng nhân ra ký hợp đồng, chúng ta là chính quy đơn vị, làm việc đến giảng tín dụng. Đúng đúng đúng, đến giảng tín dụng Nô chủ nhiệm phụ họa liên tiếp gật đầu. Ta liền nói lao ngô là lao đồng chí, khẳng định có thể duy trì công tác của ta. Phó giám đốc rất là vui mừng. Duy trì, khẳng định duy trì. Nô chủ nhiệm nói liền tưởng đứng lên. Phó giám đốc chạy nhanh lôi kéo hắn, làm hắn đừng kích động, kêu cái này công tác ta về sau liền giao cho ngươi. Ngươi cũng biết chúng ta đơn vị công nhân nhiều, làm lại là thể lực sống, ngày thường dinh dưỡng theo không kịp đi không thể được à. Giám đốc ngài suy xét đối, chuyện này ngươi liền giao cho ta đi, ta khẳng định cho ngươi làm tốt. Nô chủ nhiệm cũng là lão nhân, ở cái này vị trí thượng cũng làm không ít năm đi. Phó giám đốc nói xong chính sự sau, vừa chuyển câu chuyện lại liêu nổi lên việc nhà. Nô chủ nhiệm lấy không chuẩn phó giám đốc có ý tứ gì, chỉ có thể đôi khởi gương mặt tươi cười gật đầu xưng là Ai nha, thời gian qua đến thật mau à, lúc trước ta rất đến chúng ta đơn vị thời điểm. Nô chủ nhiệm liền ở cái này vị trí đi, thật là tuế nguyệt thôi nhân lão a nhìn phía dưới này đó trẻ tuổi đồng chí, các tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lao ngô à, chúng ta đến càng thêm nỗ lực công tác mới có thể không bị người trẻ tuổi đổi kịp A Nô chủ nhiệm hiện tại là minh bạch lãnh đạo có ý tứ gì, đây là điểm chính mình đâu, nếu là không năng lực, vậy cấp có năng lực người đến địa phương. Hán trộm xoa xoa trong lòng bàn tay hãn, thực nghiêm túc thực thành khẩn đối phó giám đốc bảo đảm. Giám đốc, lần này là công tác của ta sai lầm, bất quá ta cùng ngươi bảo đảm, chỉ có lúc này đây, sau này ta nhất định nỗ lực công tác, kiên định làm người, ngài xem ta biểu hiện. Ha ha, ta thật cao hứng nhìn đến chính mình đồng chí có như vậy bốc đồng. Phó giám đốc vẻ mặt vui mừng, phía trước sự chúng ta cũng không nhắc lại, ta tin tưởng tiểu chu đồng chí cũng không phải tính toán chi ly người. Hắn nói nhìn về phía trước sau không nói chuyện chu kế quốc. Chu kê quốc mỉm cười gật gật đầu, hắn khẳng định không thể so đo a Sau này cái này công tắc liền giao cho ngươi phụ trách, nếu là hoàn thành không tốt, ta nhưng duy ngươi là hỏi. Phó giám đốc lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía vẻ mặt kích động nô chủ nhiệm. thỉnh lãnh đạo yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bị lãnh đạo như vậy coi trọng, nô chủ nhiệm nội tâm vô cùng kích động. Hào hào hảo kêu kê tiếp, ngươi liền cùng tiểu chu đồng chí thương lượng hạ chi tiết vấn đề. Những cái đó các ngươi chính mình quyết định, ta liền không tham dự. Phó Giám Đốc lấy ánh mắt hỏi Tiểu Chu, như vậy xử lý có thể sao? Chu Kế Quốc dẫn đầu đứng lên, nay liền đã thực phiền phái lãnh đạo, mà sau sự chính chúng ta thương lượng là được. Vì thế đoàn người bị Phó Giám Đốc tự mình đưa đến cửa, Chu Kế Quốc lại đi theo ngô chủ nhiệm cùng Tiểu Lưu cùng đi nhà ăn văn phòng. Lần này ngô chủ nhiệm cũng không dám lên mặt, tới rồi văn phòng. Hán chủ động cấp chu kê quốc đổ chén nước trà bưng qua đi. Tiểu chu đồng chí đúng không? Buổi sáng sự thật là ngượng ngủng, tiểu lưu cũng không cùng ta nói rõ ràng. Mặt sau đi theo tiến vào tiểu lưu bíu môi, dù sao việc này như thế nào đều đến chính mình bối nổi. Này không hiểu lầm liền tạo thành. Nô chủ nhiệm một bộ rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Nô chủ nhiệm ngươi quá khách khí, ngươi đều nói là hiểu lầm, kia nói khai thì tốt rồi. chu kê quốc cũng ôn tồn nói đều nói Diêm vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi, về sau nếu là cùng xây thành một công ty hợp tác, kia căn cái này ngô chủ nhiệm giao tiếp thời gian còn trường đâu, không cần thiết đem người đắc tội quá mức, rốt cuộc bọn họ là cầu tài. Đúng đúng đúng, ta liền thích tiểu chu ngươi như vậy tính tình, về sau có chuyện gì ngươi trực tiếp tìm ta là được. Ngô chủ nhiệm xem hắn như vậy thức thời, lập tức cao hứng lên. Ngô chủ nhiệm, ta muốn nói với ngươi đưa hóa sự, Ta cùng phó giám đốc thêm trên hợp đồng nói, nhà của chúng ta hiện tại chỉ có trứng cút, lượng cũng không phải rất nhiều. chương 161 không thích hợp nhi. Chú Tư Ninh ở nhà biên làm việc biên chờ chu kế quốc, mắt thấy muốn tới cơm triệu điểm, chu kế quốc không trở về, ngược lại là nhìn đến phó lỗi lại đây. Người sao lại đây đâu, hôm nay cái lại không phải cuối tuần. Chu Tư Ninh nhìn đến hắn còn rất kinh ngạc. Phó lỗi thời gian dài như vậy đều là cuối tuần lại đây. Ngày thường cùng nam chủ giống nhau, ở tại công trường, này vẫn là lần đầu tiên phi cuối tuần lại đây đâu. Ta lại đây nhìn xem. Kế quốc đâu? Đưa nhà các ngươi thân thích đi. Phó lội cũng không ngoài nói, cũng không cần người tiếp đón, chính mình ở nhà lưu một vòng, sau đó lại về tới Chu tư ninh này phòng tới. Không có, vương nhị thuốc giữa chưa tại đây ăn một bữa cơm liền đi rồi, kế quốc buổi chiều đi các ngươi tổng công ty, nói là tìm người hỏi một chút chứng quốc sự. Chú Tư Ninh cũng không lấy hắn đưa người ngoài, liền đem buổi sáng đi đưa trứng cút cùng cái kia ngô chủ nhiệm phát sinh không thoải mái lại nói một lần. Phó lôi nghe xong lập tức liền lập đứng lên đôi mắt tới, này còn có gì nói, ta không cần xem nghe thấy liền biết cái kia cái gì phá lãnh đạo không phải gì người tốt, liền người như vậy, chính là muốn nhà ta trứng cút ta đều không bán cho hắn à, kế quốc sao tưởng, sẽ không đổi ra hỏi một chút à, hắn nếu là tìm không thấy địa phương, ta đi tìm đi. Ta còn không tin, ta tốt như vậy đồ vật còn bán không ra đi. Ai, ngươi hạt kích động gì? Chu Tư Ninh không dự đoán được hắn nghe xong việc này so so với chính mình đệ đệ còn kích động, chạy nhanh giữ chặt. Tiểu Chu, ngươi đừng ngăn đón ta, ta đi đem kế quốc kêu trở về đi, cái kia cái gì chủ nhiệm, khẳng định là cô ý. Nếu là kế quốc thật sự cùng nhân ra lại nói thành, ngươi về sau lâu lâu đi đưa hóa, tổng đụng tới người như vậy ngươi không cách hướng A. Phó lôi nhìn lôi kéo chính mình tay nhỏ, có chút ngượng ngùng kéo ra, bất quá nên biểu đạt ý Tứ hắn vẫn là muốn nói. Chú Tư Ninh ngẫm lại lời hắn nói, thật đúng là à, nếu là về sau tổng nhìn đến cái kia ngô chủ nhiệm, nàng thật đúng là không quá nguyện ý, bất quá cùng kiếm tiền so, điểm này tiểu cảm xúc nàng vẫn là có thể khắc phục Ai nha, ngươi người này, ta ngày thường sao không thấy ra tới ngươi tính tình lớn như vậy đâu, như vậy điểm sự liền tắc bao. Có thể hay không có điểm tiền đồ Chu Tư Ninh huấn hắn một câu là sao không tiền đồ phó lộ nghe nàng nói như vậy trong lòng cái này hủy cô ta nhân ra là lãnh đạo có quyền thế ta chính là cái tiểu dân chúng không quyền không thế. thếươi một nữ nhân rõ ràng cùng người như vậy tiếp xúc chính là có hại kia còn không lẽ xa một chút ta thả rằng không tránh này tiền cũng không thể dính lên người như vậy có phải hay không từ vừa mới tiểu chu nói trải qua tới xem Cái kia cái gì ngô chủ nhiệm khẳng định là xem tiểu Chu xinh đẹp, tưởng chiếm nàng tiện nghi. Chu Tư Ninh lúc này mới minh bạch hắn suy xét chính là vấn đề này, nàng phía trước thật đúng là không nghĩ tới. Nàng lập tức cấp kéo vì Chu, vô vô bờ vai của hắn, thuận tiện cấp này đầu quật lửa thuận bao. Ơn, ngươi tưởng vấn đề này rất đúng, ta cùng đại bảo phía trước thật đúng là không suy xét quá chuyện này nhi. Phía trước kia vài câu đều đối, cuối cùng kia hai câu có thể xem nhẹ. Dì tha rằng không kiếm tiền, này tiền nàng cần thiết đến kiếm. Đúng không? Ngươi đừng ngăn đón ta, ta đi đem kế quốc tìm trở về đi, tổng công ty bên kia không cần, chúng ta ở tìm khác đơn vị. Phó Lôi nói liền tún tún chính mình và áo, ý bảo nàng buông tay. Chu Tư Ninh sao có thể phang a, ngươi đừng đi, kế quốc buổi chiều liền đi, phòng trưng lúc này chính trở về đi đâu, ngươi chính là đi cũng không làm nên chuyện gì. Ra đây đường đi thượng nên nên quốc. Không cần phải ngươi, ngươi ở nhà giúp ta nấu cơm. Ta cũng sẽ không nấu cơm. Hai ngươi làm gì đâu. chu kế quốc mới vừa tiến ra môn, nhìn đến chính là ở cửa phòng khẩu lôi lôi kéo kéo hai người. Đại bảo ngươi đã trở lại, thế nào, nói hảo sao. Chu tư ninh lập tức đem trong tay và tào ném, chạy tới chu kế quốc bên người. Phó lỗi nhìn nhìn quần áo của mình, trong lòng cái này toan A. Ơn, các ngươi đây là làm gì? Phó ca ngươi sao lại đây? Chu kế quốc đối với phó ca xuất hiện cũng thực kinh ngạc. Ta này không phải sợ trong nhà có sự chính ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc sao? Liền tới đây nhìn xem. Kết quả tiểu chu lôi kéo không cho ta đi. Phó lôi có chút ủ rũ của đôi. Ngươi đem nói rõ ràng, ta là lôi kéo không cho ngươi đi tìm đại bảo. Chu tư ninh mắt trận trắng. Chu kế quốc kinh ngạc, đại tỷ vì sao không cho phó ca đi tìm hắn? Ngươi lại đi tìm cái kia nô chủ nhiệm. thiên kia nói gì? Ta cùng ngươi nói, Ngươi như vậy ta tốt nhất vẫn là không cần đáp cái hảo, Tiểu thứ hai cái nữ đồng chí tổng hòa người như vậy tiếp xúc, Vạn nhất ngày nào đó có hại ta hối hận cũng không kịp. Trứng cút nào không thể bán A, Ta làm gì thế nào cũng phải một thân cây treo cổ đâu Hắn này ta ta nói phi thường thuận miệng, Giống như hắn thật là nhà này một phần tử giống nhau. Chúng ta cùng nhân ra là ký hợp đồng. Chú Tư Ninh nói, ký hợp đồng có thể sao mà, nhân gia đều có thể nói không thu ngươi chứng liền không thu ngươi chứng, ta đổi một nhà cũng không quá mức ca. Đó là nhất hư tính toán, nếu có thể nói thành, vẫn là đến. Được rồi, được rồi, hai ngươi đừng xảo, nghe ta nói. chu Kế Quốc đứng ở cửa, đã bị này hai người ngươi một câu ta một câu xảo náo nhân đau. Vậy ngươi nói đi. Hai người quay đầu đối với chu Kế Quốc, chăm miệng một lời nói. Ta đói bụng, cơm nước xong đang nói biết không. Chu kế quốc bị hai người nhìn chầm chầm đến có chút trộn dạ đặc biệt là chính mình đại tỷ cặp kia mắt to, hắn sờ sờ cái mũi, quyết định vẫn là túng điểm đi. Chu tư ninh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dối tay giữ cửa khẩu chu kế quốc hướng bên cạnh lay một chút, tránh ra, đường chặt đường, ta nấu cơm đi. Phó lôi cũng đi theo nàng ngông mặt sau hướng trốn đi, tới rồi chu kế quốc bên người, cũng cố ý dùng ngông đỉnh một chút hắn. Tránh ra, đường chặn đường, ta giúp đỡ tiểu chú nấu cơm đi. chu kê quốc nhìn hai người thẳng trứng mắt, hắn đây là chiêu ai chọc ai, bọn họ sao còn nhất trí đối hắn đâu. Ngươi không phải nói sẽ không nấu cơm sao, tới đảo cái gì loạn. Chu tư ninh thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Ta sẽ không nấu cơm A, bất quá ta có thể học A. Phó lỗi đương nhiên nói. Ngươi muốn học ta còn không vui giáo đâu. Nói như vậy ngươi là rất muốn cho ta nấu cơm ăn bái. Ngươi muốn mặt không cần, ai ngờ nấu cơm cho ngươi ăn, tới cỏ cơm còn không có điểm tự giác tính. Hắc hắc, ra mặt kia ngọn ý, đôi khi liền không thể muốn. Ai, ngươi làm gì, đừng quay dối được chưa, mới vừa sôi ngươi liền đi xúc cái, mùi vị đều chạy, hầm ra tới đồ ăn còn có thể ăn ngon sao. Ra đây giúp ngươi nhóm lửa. Có chút trột dạ thanh âm truyền đến. Chu kế quốc ở trong phòng càng nghe càng cảm thấy không thích hợp nhì. Hắn nghiêng nghiêng đầu còn nghĩ không ra nào không thích hợp nhì tới. Nỗ lực suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên Linh Quang vừa hiện, suy nghĩ cẩn thận nào không thích hợp nhì. Đại tỷ cùng phó ca qua chín, ngươi một câu ta một câu không giống bằng hữu bình thường, đến là giống hai vợ chồng cãi nhau. Có cái này nhận chi sau, hắn là nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy không thích hợp nhì. Nghe bên ngoài hai người đối thoại, hắn trong lòng toàn thủy là từng luồng hướng ra mạo. Hắn là hắn đại tỷ thân đệ đệ, Hắn đại tỷ đối hắn cũng hảo, ôn Nhu săn sóc, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng là lại trước nay không như vậy cùng chính mình quay quá miệng. Hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ hắn đem một con lang cấp chiêu về đến nhà, hơn nữa liền sắp đem chính mình đại tỷ cấp ngẩm đi rồi. chương 162 về sau này sống liền giao cho các ngươi. Chu tư ninh làm tốt cơm, tiếp đón phó lôi bừng vào phòng liền xem chu kế quốc một người sụ mặt ngồi ở cái bàn biên. Nàng trong lòng liền có chút nói thầm. Vừa mới không phải nói nói thành sao, sao còn cái này biểu tình đâu. Chu kế quốc nhìn đến trên bàn bãi đồ ăn, mặt càng đen. Rõ ràng đại tỷ bởi vì phó ca tới ăn cơm, nhiều làm một cái đồ ăn, hơn nữa là suốt một mâm buồn trứng. Hắn hảo tiên nhi còn đềm đếm, mâm tổng cộng 12 cái trứng cút. Tới tới tới, ăn cơm, kế quốc hôm nay này đồ ăn ngươi nhưng hảo hảo phẩm phẩm, này trứng là ta đánh. Phó lôi đem trong tay mâm hướng trên bàn phóng. Trong miệng còn tiếp đón chú kế quốc. ân ngươi sao chưa nói hỏa cũng là ngươi thiêu đâu. Chú tư ninh thịnh cơm phóng tới nam chủ trước mặt, thuận tiện còn trắng phó lôi liếc mắt một cái. Phó lôi bị nàng bệnh nhiều, căn bản không để trong lòng. Hắc hắc, ngươi xem ngươi, ta còn suy nghĩ ta khiêm tốn điểm, ngươi còn để việc này làm gì. Hắn thuận tay đem chính mình chén đưa qua. Chú kế quốc vèo một chút, dối tay liền đem cái kia không chén cấp cầm lại đây. Chú tư Ninh cùng phó lỗi đều sửng sốt một chút sau đó quay đầu nhìn về phía hắn không rõ hắn đây là muốn làm gì khu khu các người nấu cơm đều vất vả thịnh cơm này sống ta tới làm chu kế Quốc cơm mà nói chú tư Ninh theo bản năng nhìn phó lỗi liếc mắt một cái vừa lúc phó lỗi cũng ở hướng nàng này xem hai người ánh mắt một đôi lập tức bắt đầu rồi tinh thần giao lưu Kế Quốc hôm nay cái là sao địa phó lôi đối với tiểu chu nhướng nhướng mày Không biết, phòng trừng là ở bên ngoài bị gì khí đi. Chu Tư Linh bất động thanh sắc nhìn lướt qua nam chủ khó coi sắc mặt. Ta tưởng cũng là, kia chúng ta liền theo hán điểm. Phó Lỗi âm thầm gật gật đầu. Bên cạnh Chu Kế Quốc nhìn hai người như vậy không kiêng nể gì mắt đi mày lại sắc mặt càng thêm âm trầm, vung lên hô hô mang phong cơm cái muỗng, trao lỗi thịnh tràn đầy một chén, sau đó thật mạnh phóng tới Phó Lỗi trước mặt. Ăn cơm. Ai, đúng đúng. Chúng ta ăn cơm, ăn cơm. Phó lôi căn bản không biết kế quốc đây là xem hắn không vừa mắt, còn tự cho là săn sóc đoạt lấy kế danh thủ quốc gia cơm cái muống, tay chân lanh lẹ cấp tiểu Chu thịnh hảo cơm phóng tới nàng trước mặt. chu kế quốc nhìn hắn này tự nhiên động tác sắc mặt càng xú, ngày thường không chú ý không biết, hiện tại lưu tâm mới phát hiện, phó ca cùng chính mình đại tỉ hôn như vậy chín. Ăn cơm thời điểm, Chu tư ninh cùng phó lôi cũng chưa dám nói lời nói. Chủ yếu là không biết chu kế quốc vì sao không cao hứng, sợ nói nhiều, lại chọc tới hắn liền không hảo. Chu kế quốc buồn đầu ăn một lát, sau đó đã bị trên bàn cơm nặng nghề không khí làm cho ăn không vô nữa, hắn dương mắt nhìn nhìn, vừa lúc nhìn đến đại tỷ cùng phó ca trôn tránh ánh mắt. Thở dài, nói, hôm nay ta đi tìm phía trước cái kia phó giám đốc. Chú tư ninh nghe hắn nói đến buổi chiều sự, lập tức hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía hắn. Một bộ thuốc dục hắn mau nói lại không dám bộ dáng. Phó giám đốc người vẫn là thứ tốt, nghe nói ta là vì việc này tìm hắn, rất là thân thiết tiếp đại ta, còn tìm cái kia ngô chủ nhiệm lại đây chu kế quốc một năm một mười đem buổi chiều phát sinh sự đều cùng hai người nói một lần. Chú Tư Linh nghe xong thật cao hứng, thoạt nhìn cái kia phó giám đốc là cái phân rõ phải trái, này liền dễ làm, mặt trên có như vậy cái lãnh đạo đẹ nặng. Cái kia ngô chủ nhiệm chính là tưởng nhẹ phòng trừng cũng nhẹ không đứng dậy đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng về sau đến đi ngồi xổm thị trường đâu. Hiện tại các ngươi đơn vị còn thu chúng ta trứng cút, ta đây liền bất việc không ít. Tiết kiệm được tới thời gian, nàng có thể nhiều làm không ít sống đâu. Người nhìn thấy qua cái kia ngô chủ nhiệm, người nọ như thế nào? Phó lỗi quan tâm hiển nhiên cùng nàng không giống nhau. Nghe tiểu chu phía trước tự thuật. Cái kia ngô chủ nhiệm cũng không phải là gì hảo bánh, này nếu là về sau còn cấp tổng công ty bên kia hợp tác, vậy ý nghĩa tiểu chu còn muốn cùng người nọ tiếp xúc, cùng kiếm tiền so sánh với, hắn cảm thấy tiểu chu an toàn mới là quan trọng nhất. Chu kế quốc nghĩ đến ngô chủ nhiệm, vừa mới hỏa hoan sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Người quản người nọ như thế nào làm gì? Ta là cùng các ngươi đơn vị hợp tác, lại không phải cùng hắn cá nhân hợp tác, hắn nếu là ở lại nhải dài dòng. Cùng lắm thì ta lại đi tìm cái kia phó giám đốc bái. Chu tư ninh không đệ bụng Bất quá lần sau không cần các ngươi đi tìm, ta đi, ta liền đi hắn trong văn phòng ngồi khóc đi. Nàng cảm thấy có chút thời điểm nông thôn phụ nữ kia bộ cũng khá tốt xử, đương nhiên đến xem đối phó chính là ai. Phó lôi cũng không nghe nàng nói gì, vừa thấy kê quốc kia sắc mặt liền minh bạch sao hồi sự. Nếu đã cùng nhân ra ký hiệp ước, đổi không được người. Khi về sau đưa hóa việc này theo ta cùng kế quốc tới, ngươi liền ở nhà phụ trách đem chim cút dưỡng hảo là được. Hắn nói, không cần, các ngươi mỗi ngày đi làm, nào có không à, đến lúc đó ta chim cút dưỡng lên sau, cũng không có khả năng mỗi tuần liền đưa một lần hóa, hơn nữa cuối tuần các ngươi nghỉ, nhân ra nhà ăn cũng nghỉ, ai cũng không có khả năng cố ý cuối tuần chuyên môn tăng ca chờ tiếp chúng ta hoa à. Chú Tư Ninh cảm thấy biện pháp này căn bản không thể được, Vậy không đuổi cuối tuần bái, đến lúc đó ngươi liền nói ngươi ngày nào đó đưa hóa là được, mặt khác ta cùng kế quốc chính mình thương lượng giải quyết. Phó lôi cảm thấy những cái đó đều không phải sự, một vòng rút ra hai ngày dậy sớm điểm, hướng ra đi một chuyến như thế nào liền không thể đâu. ân Phó ca nói rất đúng, ngươi không phải nói về sau muốn dưỡng hơn 1.000 con chim nhỏ sao, kia mỗi lần đưa quá khứ chứng cút khẳng định không ít, ngươi đi đưa hóa nói sách đều sách bất động. Đến lúc đó ta cùng phó ca ai có rảnh ai về sớm tới điểm liền xong việc. Chu kế quốc cũng cảm thấy bọn họ hai cái đại nam nhân phụ trách đưa hóa cái này phân đoạn tương đối hảo. Hiện tại cái kia ngô chủ nhiệm thoạt nhìn không tồi, bất quá đại tỷ này hoa dung nguyện bạo, nếu là cùng cái kia ngô chủ nhiệm tiếp xúc nhiều, hắn có thể hay không sinh ra gì không tốt tâm tư cũng không biết. Chu tư ninh ngắm lại bọn họ nói cũng đúng, về sau đưa hóa khẳng định không thể giống hôm nay như vậy liền mấy trăm cái trứng cút, nàng xách theo liền đưa đi qua, về sau nếu là mấy ngàn thượng vạn cái trứng cút, nàng này tiểu thân thể thật đúng là bối bất động. Kêu cũng đúng, các ngươi nếu là không chê mệt, về sau này sống liền giao cho các ngươi. Chu Tư Ninh cũng không theo chân bọn họ khách khí, đều ăn nàng như vậy nhiều chim cút cùng trứng cút, cho nàng bán bán mạng cũng là hẳn là. Mệt gì, ngươi phó ca khác không có, liền này một thân sức lực, sử đều xử không xong. Ngươi chỉ cần cấp ca chuẩn bị tốt ăn, có bao nhiêu sống ta đều có thể cho ngươi làm." Phó Lỗi vô bộ ngực bảo đảm. Lời này nói Chu Kế Quốc sắc mặt lại kém hơn một phần, phía trước không cảm giác, hiện tại Lưu Tâm liền cảm thấy Phó ca lời này nói rất có vấn đề a. Đó là hắn đại tỷ được không? Phía trước còn đi theo hắn cùng nhau kêu tỷ người, hiện tại đến là rỗng rạc tự xưng vì ca, vô sỉ a. Chu Kế Quốc hiện tại là càng xem Phó Lỗi càng không vừa mắt. Phó lôi vẫn là thực vấn cảm, lập tức phát hiện Kế Quốc xem hắn ánh mắt có chút nguy hiểm, hắn đầu tiên là túi đầu nhìn chính mình một vòng, xác định chính mình trên người không gì không ổn, lúc này mới hỏi: "Kế Quốc, ngươi sao lấy cái loại này ánh mắt nhìn ta?" "Sao địa?" "Không có việc gì, ăn cơm. Chu Kế Quốc tổng không thể làm cho đại tỷ mặt hỏi hắn có phải hay không đối chính mình đại tỷ lòng mang ý xấu, cho nên chỉ có thể chịu đựng khí cúi đầu An Câm, hắn quyết định tạm thời nhắm mắt làm ngơ. Chú Tư Ninh nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, cũng không lộng minh bạch đại bảo hôm nay làm cái gì, quyết định vẫn là đừng trộn lẫn, tính xem này biến đi. chương 163 các người không thích hợp. Cầm nước xong lúc sau, chu kê quốc xem phó lôi còn ăn vạ hắn đại tỷ chung quanh loạn chuyển, dứt khoát cùng đại tỷ nói một tiếng, lôi kéo phó lôi liền đi. Người hôm nay không phải xin nghỉ sao, buổi tối không ở nhà ở. Chu Tư Ninh truy ở phía sau hỏi. Đến không được. Ở nhà trụ ngày mai buổi sáng còn phải dậy sớm, vừa lúc phó ca cũng hồi công trường, chúng ta liền cùng nhau đi rồi. chu kế quốc thanh âm từ nơi xa chuyển đến. Thật là, nay liền ngại muốn dậy sớm, vừa mới còn nói muốn giúp ta đưa hóa đâu. Chú tư ninh lầm nhầm lầm nhầm ván giận vài câu, xoay người liền đem này hai người ném tới sau đầu, vào nhà làm việc đi. Lại nói lên đường hai người. Kế quốc, ngươi cứ như vậy cấp làm gì? Phó lôi có chút toán trách, Hắn chén còn không có soát đâu, lần tới tới tiểu chu còn không được nhắc mại hắn A lại không vội vàng hồi công trường ăn cơm. ngày thương cuối tuần thời điểm, hắn đều là chờ thiên có điểm sát hắc thời điểm mới hồi công trường, cùng cuối tuần so hiện tại xác thật có chút sớm. Chu kê quốc xem đã rời nhà có đoạn khoảng cách, cũng liền không ở bắt lấy người không bỏ, nhìn phó lôi liếc mắt một cái, tiếp tục hướng công trường phương hướng đi đến. Phó lôi nhìn hắn bóng dáng. Tổng cảm thấy hắn vừa mới xem chính mình kê liếc mắt một cái có chút thâm ý, nhịn không được đi mau vài bước đuổi theo. Ai, ngươi hôm nay là như thế nào? Sao âm tình bất định? Trong chốc lát bãi sắc mặt, trong chốc lát không lấy hảo ánh mắt nhìn chính mình, phó lôi cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn giống như không đắc tội hắn đi. Chu kê quốc không nói lời nào, tiếp tục buồn đầu đi phía trước đi. Phó lôi xem hắn như vậy, như mày... Xem ra ra hỏa này xác thật là đối chính mình có ý kiến A. Bất quá xem hắn như vậy, chính là chính mình đuổi theo đi hỏi, phòng trường hắn cũng sẽ không thống khoái nói. Kế quốc loại tình huống này, hắn ở mẹ nó cùng hắn muội trên người nhìn đến quá thật nhiều thứ. Dưới loại tình huống này không thể thượng vội vàng hỏi, người càng hỏi nàng càng làm ra vẻ. Nếu là không để trong lòng lượng các nàng trong chốc lát, các nàng ngược lại phải chủ động lại đây nói với hắn. Đương nhiên cái này nói khẳng định là thực kích liệt đến cuối cùng đều sẽ biến thành cãi nhau. Cho nên dứt khoát phó lôi cũng không đuổi theo, ngược lại ở phía sau chậm gì gì hoảng. Chu kế quốc ở phía trước vừa đi vừa tưởng, càng nghĩ càng nghẹn quất rốt cuộc không nín được chuẩn bị tìm phó lôi hảo hảo hỏi rõ ràng thời điểm, quay người lại liền xem phó lôi ở phía sau sân vắng tản bộ lắc lư đâu. kia phó tiêu sái bộ ráng, làm hắn hận đến ngỡ răng. Phó ca, ta hỏi ngươi chuyện này. Hắn nỗ lực gáp xuống trong lòng hỏa khí hỏi. Gì? Có việc ngươi liền nói. Phó Lôi vừa thấy hắn như vậy liền biết đây là không níu được, trong lòng âm thầm đắc ý chính mình liệu sự như thần, ngẫm lại trong nhà có cái có thể làm nương cùng muội tử cũng không phải gì chuyện xấu a. Ở các nàng hôn lúc hạ, hắn hiện tại đụng tới giống nhau sự đều có thể bảo trì bình tĩnh. Ngươi đối ta đại tỷ là như thế nào cái ý tứ? Chu Kê Quốc cũng không tân trang một chút ngôn ngữ, liền như vậy thẳng không lăng đang hỏi ra tới. A Phó lôi bị hắn bất thình lình vừa hỏi lộn ốc. Ta xem ngươi mấy ngày nay, mỗi ngày ở ta đại tỷ trước mắt chuyển động, đừng nói không có gì tâm tư a Chu kế quốc không lấy hảo ánh mắt nhìn hắn. Ở trong mắt hắn, phó ca liền cùng kia khai bình khổng tức giống nhau, ở hắn đại tỷ trước mặt, kia A rua lấy lòng sắc mặt quả thực không nỡ nhìn thẳng, lớn tuổi nam thanh niên thật là đáng sợ. Ta, ta phó lôi ta vài thành, rất muốn nói ta vô tâm tư A Chính là lời này hắn như thế nào đều nói không nên lời, hơn nữa xem kế quốc thời điểm, mặc danh có chút trột dạ. Chu kế quốc một tay véo eo, một tay đỡ chán tại chỗ xoay vài vòng, lúc này mới như là hạ quyết tâm giống nhau nói, Phó ca, ngươi cũng biết ta liền như vậy một cái đại tỷ, hơn nữa nàng vẫn là đi theo ta cùng nhau từ quê quán chạy ra, cho nên ta đối đại tỷ có trách nhiệm. Ta hy vọng nàng về sau có thể tìm cái các phương diện điều kiện đều tốt nam nhân gà cho. Phó lỗi lần này liền ta đều cũng không nói ra được, hắn rất muốn lưỡng ngực ngẩn đầu nói với hắn, chính mình liền khá tốt, nhưng là lời này hắn hàm ở trong miệng, như thế nào đều nói không nên lời. Ta biết phó ca ngươi là người tốt, nhưng là ngươi cũng biết nhà ta tình huống, ta liền muốn cho ta đại tỷ tìm cái trong nhà sự thiếu, hòa thuận nhân ra. Chu kế quốc tiếp tục nói. Phó lội nghe xong hắn nói, cả người đều héo. Chính mình ra sự chính mình biết, kế quốc nói kia mấy cái, nhà hắn một cái cũng chưa ai thượng, nhà hắn việc nhiều đâu, đối hắn cái này đại nhi tử cũng không hòa thuận, nếu không hắn cũng không đến mức chạy đến này trời xa đất lạ địa phương đảm đương lâm thời công. Tiểu Chu nếu là cùng hắn xử đối tượng, liền phải đi theo hắn cùng nhau đối mặt trong nhà những người đó, hắn ngắm lại đều có chút không đành lòng. Kỳ thật những cái đó đều là ngoại tại điều kiện. Tìm đối tượng chủ yếu đến xem người như thế nào, đến tìm sẽ đau thức phụ nam nhân. Phó lội tử chưa từ bỏ ý định rẽ rùa một chút. Chu kế quốc nghe lời hắn, bị khí cười. Người nói điểm này đó là khẳng định, ta đại tỷ điều kiện không kém, về sau khẳng định đến tìm cái biết lánh biết nhiệt đối tượng, nếu không ta cũng không thể làm, bất quá ta vừa mới nói cũng là cần thiết điều kiện. Ta nhưng không nghĩ ta đại tỷ về sau sinh hoạt liền cùng đánh giặc giống nhau. Hôm nay không phải cùng bà bà véo chính là ngày mai cùng chị em dâu đánh. Đời trước đại tỷ nhật tử quá liền sốt ruột, đời này hắn nhất định cấp đại tỷ tìm cái các phương diện đều tốt nam nhân, phó ca cũng không thích hợp. Hiện tại kết hôn cũng không nhất định phải cùng nhà chồng người trụ cùng nhau, lý như vậy thật xa phó lôi vì chính mình biện giải. Chính là ly đến lại xa, người cả đời đều không ở về nhà sao. Chu kế quốc liền hỏi hắn như vậy một câu. Phó lôi không lên tiếng. Cả đời không trở về nhà đó là không có khả năng, liền tính người trong nhà đối hắn không tốt, nhưng là ba mẹ sinh hắn dưỡng hắn một hồi, hắn đến cảm ơn, khắc vô lý yêu cầu hắn có thể kiên cường cự tuyệt, nhưng là về sau nếu là hắn ba mẹ có cái bệnh có cái thai, hắn chính là không muốn cũng cần thiết phải đi về Tân hiếu, làm hắn tức phụ, khẳng định là muốn đi theo trở về. Nói cả đời không trở về nhà, kia căn bản là không có khả năng. Phó ca, ngươi là người tốt. Ta tin tưởng ngươi về sau khẳng định là cái đau tức phụ nam nhân, nhưng là ngươi cùng ta đại tỷ không thích hợp. Chu kế quốc làm cuối cùng tổng kết. Làm bằng hiếu, nghe được phó ca gia đình khi, hắn vì phó ca đã chịu bất công đãi ngộ tức giận, nhưng là hiện tại muốn cho đại tỷ cùng phó ca ở bên nhau, làm phó ra con dâu cả, hắn không đồng ý. Phó ca tao ngộ hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên thực minh bạch làm như vậy gia đình con dâu nhiều khó, tựa như hắn đời trước tức phụ. Đi theo hắn bị cả đời khổ, đến cuối cùng trừ bỏ một thân ốm đau gì cũng không bỏ xuống, hắn không thể trơ mắt nhìn hắn đại tỷ dẫm lên vết xe đổ. Hắn hy vọng phó ca cùng đại tỷ đều quá hảo, nhưng là bọn họ thật sự không rất thích hợp. Phó lôi nhấp miệng ánh mắt thanh lánh nhìn hắn, chu kê quốc cũng một chút không cho, cùng hắn đối diện. Vì bằng hưu hắn có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhưng là làm hắn đáp thượng hắn đại tỷ vậy không được. Hai người ở đại đường cái thượng liền như vậy rằng co vài phút, phó lôi trong mắt thần thái chậm rãi biến mất, cuối cùng xoay người một mình hướng công trường phương hướng đi đến. Chu kê quốc nhìn phó ca đi xa hưu quảng bóng dáng, trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn thở dài, cất bước đi theo phía sau. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, hiện tại đại gia nói rõ, phó ca cùng đại tỷ cũng có thể ở tìm được chính mình hạnh phúc. Chương 164 nghe không hiểu. Tôn đại tàu ngồi ở trong viện giặt quần áo, tổng cảm thấy trong không khí phiêu tán như có như không xú vị, nàng quay đầu ở trong sân nhìn một vòng, biên xem còn biên kích thích cái mũi nghe nghe, liền như vậy biên chuyển biên nghe thấy hai vòng, nàng mới đem mục tiêu định ở tường viện căn thượng hai khẩu đại lưu thượng. Đó là tiểu Chu thượng cuối tuần phóng tới trong viện, nàng cũng không biết bên trong thả cái gì, nhân ra đồ vật, nàng cố ý không hướng trước mặt thấu trăng. Trong viện hết thể đều bình thường. Cũng liền nhiều như vậy hai cái lưu, cho nên nàng hoài nghi kia hương vị chính là từ này hai khẩu lưu truyền ra tới. Tiểu chu a ngươi kia lưu thả gì a ngươi có phải hay không đã quên, nhưng đừng phóng hỏng rồi. Tôn đại tẩu biên giặt quần áo biên cân nhắc kia hai khẩu lưu, xem tiểu chu từ trong phòng đi ra, nàng chạy nhanh nhắc nhở một câu, liền sợ tiểu chú là đã quên dậy xéo đồ vật Chú tư ninh nhìn tôn đại tẩu liếc mắt một cái, lại nhìn nàng chỉ hai khẩu lưu. Lúc này mới cười nói, tôn đại tẩu ngươi là người được hương vị đi, thật là ngượng ngủng, kia đồ vật là ta cố ý phóng tới kia, bên trong là chim cút nội tạng, mấy ngày nay nhiệt phòng trừng là ổ sú. Ngươi đây là muốn trồng trọt sao? Tôn đại tẩu liền biết chồng trọt yêu cầu hủ phân. Không phải, ta là tưởng dưỡng điểm rồi. Chú Tư Ninh biết ở tại một cái trong viện, nàng này đó động tác muốn gạt tôn đại tẩu khẳng định là dấu không được, nếu nhân ra đều hỏi. Nàng đơn giản nói kỹ càng tỉ mỉ một ít. a tôn đại tàu mở to hai mắt nhìn, rất là kinh ngạc. Rồi ở dân chúng trong mắt cũng không phải là gì thứ tốt, chuyên sinh ở bẩn thỉu địa phương, tỉ như nhà vệ sinh công cộng, kia nhưng không cần dưỡng, nơi nơi đều là, thượng vê đút cờ thời điểm hướng phía dưới vừa thấy, trăng bóng từng đoàn, cách đứng trên người. hiển nhiên tôn đại tàu cũng không thích kia đồ vật, nghe tiểu chu nói cô ý dưỡng rồi, nàng liền cảm thấy cả người ngứa. Ngươi, ngươi dưỡng kia ngoạn ý làm gì? Ha ha, ta này không phải tưởng cấp chim cút nhóm ra tăng điểm dinh dưỡng sao, cũng làm cho chúng nó có thể nhiều hạ điểm chứng. Chu Tư Ninh không cùng nàng nói cái gì cao lòng trắng chứng, chính là nói Tôn Đại Tẩu cũng khẳng định nghe không rõ, còn phải giải thích, quá lao lực, dứt khoát nàng liền nói điểm thông tục À, nhưng là cho dù nói đã thực thông tục Tôn Đại Tẩu trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghe minh bạch, không có biện pháp. Chu Tư Ninh chỉ có thể giải thích càng thêm kỹ càng tỉ mỉ điểm, gà ăn sâu có thể nhiều để chứng việc này ngươi biết đi. Lần này Tôn Đại Tẩu gật đầu, nàng cũng dưỡng quá gà, đương nhiên cũng biết việc này. Ta cái này cùng cái kia nguyên lý là giống nhau, ở trong thành cùng ở nông thôn bất đồng, tưởng cấp chim cút nhóm làm thí điểm sâu cũng chưa địa phương, ta liền tưởng chính mình dưỡng điểm, khác dưỡng lên tốn công, liền dưỡng giỏi. Thứ này hảo dưỡng, chỉ cần có rủi bỏ địa phương. Liền không lo dưỡng không ra dòi tới, hơn nữa này ngoạn ý một đợt một đợt, chỉ cần thời tiết ấm ác, liền đoạn không được, dùng để uy chim cút nhất thích hợp. Chu Tư Ninh nghĩ cái này người mình bạch chưa? Tôn Đại Tẩu lần này sắc thật nghe minh bạch, nhưng là đối với Chu Tư Ninh hành vi vẫn là có chút không hiểu, nàng liền không thấy được quá ai cố ý dưỡng sâu uy súc vật. Người này có thể được không? Này ngoạn ý như vậy bẩn thỉu, người dùng thứ này uy chim cút, chim cút nhóm ăn xong không thể sinh bệnh đi. Kỳ thật nàng là tưởng nói, chim cút ăn thứ này, người ăn chim cút, này liên tiếp lên khiến cho người rất là không thoải mái. Không có việc gì, thứ này ngươi đừng nhìn nó là dưỡng ở nước bẩn, kỳ thật cũng không phải thực bẩn thịu, lại nói ta ở uy chim cút phía trước, đều sẽ xử lý một chút, không thành vấn đề. Chủ tư ninh cười nói, động vật sinh giỏi sẽ tồn tại một ít bệnh quẩn, tốt nhất trải qua xử lý ở làm thức ăn chăn nuôi. Chu Tư Ninh cảm thấy chuyện này nhi đối với Tôn Đại Tẩu tới nói, có chút khó lý giải, cho nên nàng chỉ là một câu mang quá. Như vậy a Tôn Đại Tẩu không biết nói cái gì, chỉ có thể lầm bẩm nói một câu, chính là thứ này, hương vị rất đại. Nàng ngượng ngùng nói không cho Chu Tư Ninh dưỡng, nhưng là thứ này sắc thật tản ra xú vị, cũng không biết về sau có thể hay không càng ngày càng xú. Đúng vậy, tạm thời điều kiện không cho phép, Ta liền dùng loại này phương pháp dưỡng rồi, bất quá này cũng chính là tạm thời, chờ ta đảo ra không tới, ta liền đem nó sửa sửa, bảo đảm đến lúc đó liền không hương vị. Nói thật, Chu Tư Ninh cũng chịu không nổi cái này hương vị, rốt cuộc này lưu liền ở nàng nhà ở đối diện tường viên hạng, chỉ cần nàng mở cửa sổ, này hương vị liền sẽ phiêu vào nhà. Từ trước hai ngày này lưu đồ vật lên men sau, nàng liền vẫn luôn ở đã chịu nó độc hại. Nhưng là vì nàng nuôi dưỡng sự nghiệp, Nàng chỉ có thể chịu đựng Động vật dưỡng giỏi cùng thực vật dưỡng giỏi có chút khác nhau. Giống ở quê quán thời điểm, nàng lợi dụng chính là thực vật dưỡng giỏi, khi đó cũng có hương vị, nhưng là có thể so này hai lưu hương vị khá hơn nhiều. Bất quá thực vật dưỡng giỏi cùng động vật dưỡng giỏi lớn nhất bất đồng chính là giỏi bỏ sản lượng. Ở quê quán thời điểm, trong nhà tổng cộng liền dưỡng mười mấy chỉ gà, dùng thực vật dưỡng giỏi là có thể thỏa mãn chúng nó nhu cầu. Nhưng là hiện tại trong nhà có mấy trăm con chim nhỏ, tương lai sẽ có mấy ngàn thượng và chỉ, đối dòi bỏ nhu cầu lượng, có thể nghĩ, cho nên nàng mới có thể vừa lên tới liền dùng nhất không thảo hỷ phương pháp dưỡng dòi, vì chính là ngắn hạn nội gia tăng dòi bỏ sản lượng. Nàng cùng tôn đại tẩu nói cũng là thật sự, dùng loại này phương pháp dưỡng dòi chỉ là cái quá độ, chờ nàng đảo ra không tới, nàng liền chuẩn bị đem rồi phòng xây lên tới, đến lúc đó hình thành sản nghiệp liên sau thì tốt rồi. Ha ha, phải không? Tôn Đại Tẩu cười gượng hai tiếng, túi đầu tiếp tục rửa tay quần áo, thật sự là không muốn cùng Tiểu Chu lại thảo luận dưỡng rồi cùng dưỡng chim cút đề tài. Ngay từ đầu Tiểu Chu cùng nàng chào hỏi nói muốn dưỡng chim cút thời điểm, nàng trong lòng liền không quá tán đồng, chỉ là không phải chính mình sự, nàng cũng không dám nói cái gì. Mấy ngày hôm trước xem Tiểu Chu xách theo một sọ trứng cút ra cửa, biết là đi bán, kết quả như thế nào lấy ra đi như thế nào lấy về tới. Muốn nàng nói tiểu chu chính là nghèo lan lộn, cách ngôn đều nói ra tài bạc triệu mang mau không tính, đây là có đạo lý. Có kiểu công phu lan lộn những cái đó, còn không bằng cùng nàng giống nhau, đi nhà máy lấy điểm giấy sát trở về hồ que diêm hộp đâu, đừng động sao nói, chỉ cần chính mình động thủ, liền bảo quản có tiền lấy, đâu giống tiểu chu như vậy, làm một lưu 13 triệu, đến cuối cùng đều tiện nghi chính mình miệng, trong túi lại một phân tiền cũng chưa rơi xuống. Chú Tư Ninh xem nàng không nói, cũng không nói thêm nữa cái gì, xoay người đi tới kia hai cái lưu phía trước, thăm dò nhìn nhìn tình huống bên trong. nay lu đã tại đây thả một tuần, mấy ngày nay thời tiết còn nhiệt, rồi bọ thực thích nơi này, cho nên bên trong đã phiêu nổi lên một tầng bạch bạch dòi bỏ Nàng xoay người trở về chính mình phòng, chỉ chốc lát sau trở ra thời điểm trong tay cầm một cái chậu cùng một cái phá cái muống, sau đó lại lần nữa đi đến lưu biên bắt đầu dùng cái muông bớt trên mặt nước dòi bỏ Tôn Đại Tẩu bắt đầu còn không biết nàng muốn làm gì, sau lại xem nàng lấy cái muông đi cái kia tản ra xú vị lưu trộn lẫn, mang lên thời điểm, mặt trên một tầng trắng bóng đồ vợ, nàng cách hướng đánh cái giật mình, chạy nhanh xoay người quần áo cũng không thể, bưng lên chậu liền vào nhà. Chu Tư Ninh đưa lưng về phía nàng, cho nên căn bản không biết chính mình đã đem người cách hướng đi rồi, nàng khuôn mặt nghiêm túc một muông muông đem lưu dòi bỏ đều múc vào chậu. Hiện tại nàng dưỡng chim cút còn ăn không hết nhiều như vậy dòi bỏ nhiều ra tới nàng buổi chiều phải xử lý một chút, đem tiên hong khô ma phấn, tích cóp lên trời trời lạnh không có tiên dòi bọ ở dùng. chương 165 Hà Nội, Chu Kế Quốc về đến nhà thời điểm nhìn đến chính là nhà ở cửa đầy đất dòi bọ. Thì, ngươi đây là làm gì? Hắn đến là không có bị kinh hay đến, lúc trước ở quê quán thời điểm, đại tỷ liền dưỡng quá này ngoạn ý huy gà hắn còn nhờ ăn vài lần trứng gà đâu. Chỉ là lần này có chút kỳ quái, đại tỷ như thế nào đem này ngoạn ý đều vớt ra tới phóng trên mặt đất đâu, nguyên lai nàng chính là trực tiếp vớt xong liền lưới gà. Tu, đã trở lại. Chu Tư Ninh chính ngồi sổn trên mặt đất dùng trong tay cái muỗng lây đầu, nghe được động tính vừa quay đầu lại xem nam chủ đang đứng ở nàng phía sau thăm dõi hướng này nhìn đâu. Ân, đại tỷ ngươi đây là làm gì đâu, sao còn đem kia ngoạn ý làm ra tới. Chu kế Quốc lại hỏi một lần có thể là trong lòng vấn đề nhìn thứ này trắng bóng nằm liệt báo chí thượng cho dù đều bất động cũng làm người nhịn không được cách hứng. ta không phải dưỡng hai lưu sao trong nhà chim cút còn ăn không hết nhiều như vậy ta liền suy nghĩ trước thừa dịp lúc này tồn điểm trở về sau chim cút nhiều không đủ thời điểm cũng có thể dùng dùng chủư Ninh lại lay vài cái xem không sai biệt lắm lúc này mới đứng lên đem cái muỗg lập đến chântường chỗ Vô vô tạp dè hướng trong phòng đi, người chạy nhanh tẩy tẩy, ta cơm đều làm tốt, này liền thịnh ra tới, ta ăn cơm. Hôm nay là thứ bảy, mỗi tuần lúc này Chu Kế Quốc liền sẽ tan tầm về nhà, nàng đã sớm chuẩn bị tốt phong phú đồ ăn. Ai? Chu Kế Quốc lại nhìn thoáng qua trên mặt đất, sau đó hít sâu một hơi, quyết định nhắm mắt là ngơ, trong chốc lát còn phải ăn cơm đâu. 10 phút lúc sau, Chu Kế Quốc cùng Chu Tư Ninh ngồi xuống trước bàn cơm. Chú Tư Ninh đem một mâm cải trắng hầm đầu hủ phóng tới chu kế quốc trước mặt, hôm nay trước chắp vá một đốn đi, trong nhà còn có mười mấy chỉ có thể ăn chín cút, chờ mình cái phó lỗi lại đây thời điểm, ta lại làm ăn. Nghe được nàng lời này, chu kế quốc vươn đi chiếc đúa rừng một chút, sau đó tiếp tục gắp đồ ăn, phó ca có chút việc, này chu chỉ sợ không thể lại đây. A hắn bất qua tới à, kia vừa lúc, hai ta nhân cơ hội đem chim cút đều ăn. Thiếu hắn cái kia đồ tham ăn, hai ta còn có thể ăn nhiều mấy khẩu. Chu tư ninh có chút kinh ngạc, chủ yếu là từ phó lỗi bị nam chủ mang về tới sau. Hắn trên cơ bản chu chu không rơi hướng trong nhà chạy, như vậy đột nhiên không hợp ý nhau, nàng còn có chút không thích đứng đâu. Chu kế quốc gâm thầm trộm quan sát đại tỷ phản ứng, xem nàng không để trong lòng, tâm cũng đi theo buông xuống. Hắn tuy rằng trực tiếp cùng phó ca nói rõ ràng, nhưng là hắn tuyệt đối không phải kêu bổng đánh nguyên ương người xấu. Nếu là đại tỷ đối phó ca cũng cố ý hắn chính là ở không hài lòng cũng sẽ tôn trọng đại tỷ lựa chọn ân phó ca này trận đều rất vội phòng trừng một chốc quá không tới về sau ta mỗi tuần một cùng mỗi tuần 4 buổi sáng đi đưa một lần hóa Tuy rằng hai người nói khai sau phó ca sau khi trở về chìm nghỉm rất nhiều bất quá ở công trường thượng vẫn là giống nhau chiếu cô hắn nhưng là hắn lại không hảo lúc này còn làm nhân ra cấp nhà mình làm việc ai chờ một chút đi Chờ phó ca suy nghĩ cẩn thận, phòng chừng hai người mới có thể khôi phục đến phía trước cái loại này thân mật khăng khít trạng thái đi. Nga, hành, ngươi định liền hảo. Chu Tư Ninh cảm thấy có chút đột nhiên, bất quá nhân ra vội cũng là không có biện pháp sự tình, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền đem việc này ném tại sao đầu. Sáng sớm hôm sau, chu kê quốc sáng sớm liền dậy. Chu Tư Ninh xem có chút buồn bực, ngươi nay cái khởi sao sớm như vậy, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày. Ngủ nhiều xe bái. Đến không được, trong nhà củi lửa muốn thiêu không có, ta nhân lúc rảnh rỗi lại đi trên núi một chuyến. Chu kê quốc rất muốn nói ta gì thời điểm không phải khởi sớm như vậy. Ngay thường ở công trường là không thể không dậy sớm làm việc, ở nhà thời điểm cũng thường xuyên bị đại tỷ sai khiến này làm này làm kia. Từ hắn trọng sinh sau khi trở về, có thể ngủ nướng số lần kia thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi một người được không? Nếu không ta đi theo ngươi đi. Không cần, đi trên núi vừa đi chính là một ngày, ngươi không ở nhà, kia hai cái thùng làm sao, kia phòng kia lao chút chim cút làm sao. Ngươi vẫn là ở nhà đợi đi. Chu kê quốc lập mã phản đối, ngắm lại chính mình cũng không phải một người a nếu là đại tỷ đi, kia không phải vừa lúc chạm vào vừa vạn sao. Cũng là, vậy ngươi một người đi cẩn thận một chút, có thể lộng nhiều ít liền lộng nhiều ít, không được trở về chúng ta lại mua điểm than tổ ông là được, đi sớm về sớm A Chú Tư Ninh lại nhảy công đạo. Ân, hành, ta đã biết. chu kế quốc nói xong liền đi ra sân. Kỳ thật bọn họ từ quê quán tới bên này, đối với than tổ hong thật sự có chút thiêu không quen. Tuy rằng kia đồ vật so thiêu tuổi lửa bất việc, nhưng là dùng nó nấu cơm nhưng không tuổi lửa nấu cơm mùi vị hảo. Cho nên hiện tại trong nhà trên cơ bản liền kia hai cái phu hóa thùng dùng than tổ hong. Ngày thường nấu cơm thiêu giường đất gì, Chu Tư Ninh đều dùng tuổi lửa. Dù sao trong nhà có hai cái đại tiểu hòa tử, nàng tư dọn đến bên này sau, liền không thiếu quá tuổi lửa thiêu. Kêu phòng tiểu hà nguyên bản ngồi ở giường đất trên bàn làm bài tập, ngay bên ngoài chu thúc cùng gì cả đối thoại, nàng trong tay bút như thế nào cũng biết không nổi nữa. Muội, hai ta cũng đi theo chu thúc đi trên núi đốn tuổi A. Tiểu hoa cũng nghe tới rồi bên ngoài hai người đối thoại, hắn lập tức quan sát muội muội phản ứng, xem nàng lại thất thần, trong lòng không đành lòng. Từ lần trước chuyện đó sau, muội muội không có việc gì liền ngồi ở kia phát ngốc, không giống phía trước như vậy tinh thần phân chấn bồng bột. Hắn cùng mẹ nó nói, mẹ nó còn nói như vậy hảo, không gây chuyện, nhưng là hắn lại cảm thấy như vậy không tốt. Hắn là thật sợ muội muội trong lòng gặp qua không đi cái kia khảm, tiếp tục để tâm vào chuyện vụ vặt, cho nên hắn trong khoảng thời gian này luôn là nghĩ cách muốn cho muội muội cao hứng lên. Hắn nhìn nhìn ngồi ở tiểu băng ghế thượng làm việc mụ mụ, xoay người. Tránh mẹ nó, nhỏ giọng cùng muội muội nói. Tiểu hoa nhìn ca ca thật cẩn thận bộ dáng, lại nhìn nhìn mụn mụn, cuối cùng hai mắt nhìn chầm chầm chính mình ngói bút lắc lắc đầu, đồng dạng nhỏ giọng nói, không đi. Tiểu hoa xem muội muội lại như vậy, cấp vỏ đầu bước hai. Ai, đúng rồi, nếu không chúng ta đi gì cả kia nhìn xem nàng phơi đồ vật bái. Ngươi không biết, gì cả cư nhiên cố ý dưỡng hai lưu rồi, nàng nói là dưỡng tới uy chim cút. Hơn nữa ngày hôm qua ta còn nhìn đến gì cả đem những cái đó rồi đều dùng nước sôi bỏng chết, sau đó nằm liệt báo chí thượng phơi, ngươi nói có kỳ quái hay không. Tiểu hoa nỗ lực đem sự tình nói xuất sắc một chút, hy vọng có thể khiến cho mọi mọi hứng thú. Tiểu Hà nghe hắn nói như vậy hiếm lạ sự, trong ánh mắt quả nhiên có thần thái, bất quá nàng còn bản khuôn mặt nhỏ, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn thực bình tĩnh. Nga, tác nghiệp còn không có viết xong đâu. Dù sao cũng là tiểu hài tử, Hiếu động hảo chơi hiếu kỳ là thiên tính, tiểu Hà chỉ là ở cùng chính mình thân mụ giận rồi, cũng không phải thật sự liền sửa lại tính tình. Kia chúng ta liền chạy nhanh làm bài tập, viết xong tác nghiệp chúng ta ở đi xem. Vì thế hai cái tiểu gia hỏa lại bắt đầu túi đầu múa bút thành văn. Chỉ chốc lát sau hai người liền đều viết xong, tiểu Hoa lôi kéo muội muội liền hướng bên ngoài chạy, tiểu Hà giống như không quá tình nguyện đi theo đi ra ngoài. Ta cùng ngươi nói, Ta mẹ cùng ta nói gì cả dưỡng rồi thời điểm, ta còn không tin đâu, kia ngoạn ý ghê tẩm, ai phí kia thời gian dối còn dưỡng nó, kết quả ta đi nhìn một vòng, thiếu chút nữa bị kia lu bên trong dòi ghê tẩm chết. Ngươi không biết, kia một đống đống, so trong vê đút cờ nhiều hơn, thoạt nhìn nhưng ma ứng người. Thiểu hoa biên đi ra ngoài còn biên giới thiệu. Vậy ngươi còn lôi kéo ta tới xem, nếu như vậy ghê tẩm người, vậy trở về đừng nhìn. Không, không phải. Ta ý tứ là nó vô dụng thời điểm thoạt nhìn ghê tầm người, nhưng là ta mẹ nói đó là gì cả dưỡng tới huy chim cút, ta lại thấy bọn nó liền cảm thấy đáng yêu, thật sự. phút ngươi cũng thật hành, cư nhiên xem rồi có thể nhìn ra đáng yêu tới. chương 166 bị lửa. Chu kế quốc theo nhà mình trước cửa đường nhỏ hướng mặt bắc trên đường lớn đi, còn chưa đi vài bước, liền thấy được một cái đẩy xe đẩy tay thân ảnh. Hắn đi qua đi, tiếp đón một tiếng, phó ca. Người rất sớm a Ơn, chúng ta đi thôi. Phó lôi hướng hắn bên này nhìn thoáng qua, lại xem một cái, lại xem một cái, cuối cùng gì cũng không thấy được, quay đầu đẩy xe buồn đầu hướng phía trước đi. Chu kê quốc khỏe miệng chịu chịu, người này từ biết chính mình thái độ sau, liền này muốn chết không sống bộ ráng, sống giống nhau làm, cơm giống nhau ăn, chính là cảm thấy này sống làm không có nguyên lai like như vậy có tinh thần phân chấn, này cơm ăn cũng không phải như vậy thơm. Xem người khác đã đi ra ngoài một mảng lớn, hắn chạy nhanh đi mau vài bước đuổi đi lên. Phó ca, kỳ thật ta chính mình một người đi là được, trong nhà cũng không phải như vậy thiếu sải, người vất vả một vòng, nếu không. Phó lôi không thích nghe kế quốc nói này đó, hắn nếu có thể khống chế được, ai không nghĩ đại buổi sáng trong ổ chăn 5A. Hắn đẩy xe đẩy tay nhanh hơn bước chân. Chu kê quốc xem hắn này một thân cự tuyệt nói chuyện bộ ráng. Đành phải đem chưa nói xuất khẩu khách khí lời nói nuốt đi xuống. Tính, hắn nguyện ý làm khiến cho hắn làm, dù sao là chính mình anh em, giúp chính mình làm việc cũng nói được qua đi. Trong nhà bên kia, tiểu hoa lôi kéo tiểu hà tới rồi kia hai khẩu lưu chỗ, che lại cái mũi chỉ vào nó nói, Muội, ngươi xem, chính là này hai khẩu lưu, gì cả chuyên môn đem thủy ẩu xú dưỡng rồi, ngày hôm qua gì cả mới vừa đem mặt trên một tầng to con vớt xong hôm nay lại toát ra tới nhiều như vậy. Tiểu hoa xem một đốn nhe răng niết miệng, này nếu không phải vì hống nguội mội, hắn tuyệt đối sẽ không tới xem, kia trên mặt nước trôi nổi bạch bạch, vặn vẹo thành một đoàn đổ vở, nhìn làm người cả người ma ứng. Tiểu hà dù sao cũng là nữ hài tử, nhìn thoáng qua liền không nghĩ đang xem đệ nhị mắt, lôi kéo ca ca quần áo liền trở về đi, được rồi, đừng nhìn, chúng ta về phòng đi. Ai, ca ca? Thật vất vả đem mội mội hống ra tới, sao mới ra tới không 5 phút liền phải đi trở về đâu, là chính mình vừa rồi nói quá ghê tầm người. Tiểu hoa lập tức tự mình tỉnh lại hạ, sau đó lập tức sửa lại, kỳ thật thứ này xem nhiều cũng liền như vậy hồi sự, gì cả ngày hôm qua còn phơi đầy đất, trăng bóng thoạt nhìn còn rất có ý tứ, thật sự. Hắn nỗ lực tốn muội muội không nghĩ làm nàng đi. Các ngươi làm gì đâu. Chu tư ninh tử trong phòng ra tới liền xem này đối tiểu huynh muội tại đây lôi lôi kéo kéo, cũng không biết là đánh nhau vẫn là như thế nào. Bất quá nhìn đến tinh thần sa sút thời gian dài như vậy tiểu Hà rốt cuộc có điểm tiểu hài tử sức sống, nàng vẫn là vui với thấy. "A, gì cả, chúng ta là tới xem ngươi dưỡng này đó." Rồi, tiểu Hoa nhìn đến gì cả ra tới một trận kinh hỷ, nhưng là nói bọn họ là tới xem giỏi thực sự có chút mở không nổi miệng. "Nga, các ngươi còn thích cái này a?" Chú Tư Ninh lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn này hai anh em liếc mắt một cái, tùy tiện xem, chính là số điểm. Không có việc gì, chúng ta không chê. Tiểu Hoa lộ ra một nụ cười dạng dỡ, gì cả, nghe ta mẹ nói, ngươi dưỡng này đó là uy chim cút dùng chính là sao, ngày hôm qua ta còn xem ngươi trên mặt đất phơi không ít. Đúng vậy, này liền cùng uy gà ăn sâu đạo lý giống nhau, này rồi ngươi đừng nhìn tiểu, nhưng là dinh dưỡng giá trị so sâu cao. Chim cút ăn thượng mấy ngày cái này, có thể sớm muộn gì hạ hai cái trứng. Chú tư ninh đối này hai hài tử nói so ngày hôm qua đối tôn đại tẩu nói đều kỹ càng tỉ mỉ, bởi vì nàng cảm thấy này hai hài tử có thể lý giải nàng lời nói. Nàng nói không nói vô ích. Thật sự, này rồi chim cút ăn là có thể hạ hai trứng. Tiểu hà không nhịn xuống, trừng mắt mắt to hỏi ra tới. Ân, bình thường dưới tình huống là có thể. Trụ Tư Linh để lại cái tâm nhãn, cũng không đem nói chết, thứ này cùng người giống nhau, muốn nhân chim cút mà dị, nó nếu là ăn liền không đẻ trứng, nàng không phải và mặt sao? Như thế nào, ngươi muốn dưỡng à? Dì cả ngày hôm qua mới vừa ấp ra tới một đám chim cút nhỏ, ngươi nếu là muốn gì cả liền cho ngươi chảo mấy cái tốt. Nha đầu này ở nàng lúc trước mới vừa dưỡng chim cút thời điểm liền mắt thèm, cũng tưởng dưỡng mấy chỉ tới, bất quá nàng chào giá một con 5 phần tiền. Kêu nha đầu cảm thấy đầu nhập có điểm đại, nguy hiểm cũng cao, liền vẫn luôn ở quan vọng. Sau lại ra tới chuyện đó sau, đứa nhỏ này cả người đều tinh thần sa sút đi xuống, lại không tới nàng này thấu trăng xem chim cút nhỏ. Ai biết tiểu hà nghe xong nàng lời nói, trên mặt vừa mới lộ ra ánh sáng nhanh chóng ngưng kết, không cần, ta không có tiền, nhà ta ta cũng không làm chủ được. Kêu ngữ khí cô đơn, thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ a Chú Tư Ninh có chút trướng mắt nàng như vậy, như vậy túi đầu gục xuống não thật đúng là không lần trước nhảy nhót lung tung nhận người hiếm lạ, không có tiền à, này nhưng không dễ làm, ngươi cũng biết gì cả cũng là dựa vào này đó chim cút sống tạm đâu. Nói cách khác muốn cho nàng tặng không không có khả năng. Tiểu Hoa xem mội mội túi đầu không nói lời nào, chạy nhanh ngẩn đầu đối Chu Tư Ninh nói, gì cả chúng ta thật không có tiền, nếu không ngươi cho ta lưu một con, ta về nhà quản ta mẹ đòi tiền đi. Hắn nói ra lời này sau liền có chút hối hận, bởi vì hắn cảm thấy mẹ nó quá sức có thể cho bọn họ này tiền. Nếu là đến lúc đó mẹ nó không cho nói, tiểu mội cùng mụ mụ chi gian mâu thuẫn khẳng định lớn hơn nữa. Ngươi đừng đi tìm nàng nói, nói cũng sẽ không cho ngươi tiền, ta không cần chim cút. Tiểu Hà vùi đầu đến thấp thấp, thanh âm cũng áp thấp thấp. Ai, vẫn là đến chính mình trong tay có tiền à, nếu không muốn làm điểm gì sự còn phải xem người khác sắc mặt. Chú Tư Ninh đây là có cả mà phát, lúc trước nàng mới vừa xuyên tới thời điểm cũng là như thế này, hai tay trống trơn, chỉ có thể cho người ta làm việc, còn phải xem người sắc mặt sinh hoạt. Khác ca, chúng ta còn không có xem gì cả phơi rồi đâu. Tiểu Hoa vẻ mặt khẩn cầu nhìn gì cả, hy vọng nàng có thể phối hợp một chút, đừng nói này đó làm hắn muội mội khổ sở nói hảo sao. Chú Tư Ninh nhìn Tiểu Hà như vậy, liền nghĩ tới mới vừa xuyên tới chính mình. Lúc trước nếu không phải biết quyển sách này tương lai phát triển, phòng trưng nàng ở chu gia cũng kiên trì không đi xuống. Nàng thở dài nói, nếu không như vậy, các người giúp ta làm một ngày sống, thù lao chính là một con đẻ trứng mâu chim cút, thế nào? Nàng vẫn là nhịn không được mềm lòng. Thật vậy chăng? Tiểu hà so tiểu hoa phản ứng còn nhanh, ngầm đầu trừng mắt tròn xoe mắt to nhìn nàng. Chú tư ninh tức khắc cảm thấy chính mình hình như là bị lừa. Nha đầu này nào còn có vừa mới cô đơn bộ răng A? Thật sự, chỉ cần các ngươi giúp ta làm việc, ta nói liền tính toán. Nàng nói nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới nàng lớn như vậy cá nhân, cư nhiên làm cái tiểu nha đầu cấp lửa. Làm gì sống, gì cả. Tiểu hoa cũng kích động, gì cả chính là nói, thù lao là một con đẻ trứng mâu chim cút, nói cách khác nhà bọn họ từ hôm nay trở đi là có thể mỗi ngày ăn đến trứng cút. Sống cũng không ít chu tư ninh cảm thấy chính mình có hại, trong lòng cân nhắc trong nhà đều có gì sống có thể làm này hai anh em làm, sao đến cũng không thể tiện nghi bọn họ, hôm nay muốn quét tức một lần kia phòng. Hai anh em xem nàng chỉ chính là dùng để dưỡng chim cút kia phòng, đều gật đầu tỏ vẻ có thể, cái này bọn họ có khả năng, còn không phải là đem chim cút phân thu thập sao. Còn có kia lưu rồi, các ngươi vừa rồi thấy được, lại trưởng thành. Các người đến phụ trách đem bên trong đại vất ra tới, dùng nước sôi năng một chút, sau đó nằm liệt thái dương phía dưới phơi khô. Tiểu hoa có chút do dự, hắn đối những cái đó trắng bóng giỏi có chút không hạ thủ được à, đến là tiểu hà giòn xinh đáp ứng rồi xuống dưới, hành, còn có sao. chương 167 chù Bái bì gì cả, còn có gì sống. Tiểu hoa lau mồ hôi, hôm nay nhiệt, động nhất động liền một thân hãn. Thúng chi hắn hôm nay cái chính là bận việc non nửa thiên đâu Ta công đạo đều làm xong rồi. Chủ tư ninh hỏi. Ấn, kia phòng chúng ta đều thu thập sạch sẽ, hai lưu giỏi chúng ta cũng đều phơi thượng, mà cũng quét, chén cũng xoát. Được rồi được rồi, ta chính mình đi xem. Chủ tư ninh chạy nhanh đánh gây hắn sách, làm hắn nhắc mãi đi xuống, nàng cảm giác chính mình đều thành chu bãi bỉ. Vì thế nàng đứng lên, dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Tiểu hoa giống cái cái đuôi nhỏ giống nhau cũng đi theo nàng hướng trốn đi, biên đi còn biên giới thiệu. Chim cút phân chúng ta rửa theo ngươi nói, đều thu thập đến cùng nhau, chồng chất đến sân bên ngoài cái kia đống đất thượng, còn ấn ngươi nói ở mặt trên phô một tầng thổ, bên trong số vị khẳng định chạy không ra. Còn có này đó rồi, chúng ta hạ nổi phía trước còn dùng thủy giặt sạch vài biến đâu, bảo đảm sạch sẽ. Còn có sân ta cũng đảo qua. Chu tư ninh chuyển động một vòng. Đối bọn họ hai cái phục vụ còn xem như vừa lòng, quay đầu lại liền xem kia hai hài tử đều trơ mắt nhìn chính mình. Khu khu, nay còn không có sông A, còn có cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ. A, còn có A. Tiểu Hoa nhịn không được một đốn kêu rên, vì kia con chim nhỏ, hắn cùng mội mội suốt làm một buổi sáng, gì cả cư nhiên còn có sông muốn làm. Còn có gì? Tiểu Hà đến là bình tĩnh. Chu Tư Ninh không nói chuyện, vào dưỡng chim cút kia phòng. Đem trang hùng chim cút cái kia sọ sách ra tới, bên trong ăn liền dư lại 11 con chim nhỏ. Cuối cùng một cái nhiệm vụ, đem nơi này chim cút đều giết sau đó cho ta thu thập hảo, các người liền có thể đi vào chính mình chọn một con chim cút cầm đi. Hảo, cái này chúng ta có khả năng, có thể chính mình đi vào chọn một con cái này lại đem hai đứa nhỏ kích thích tới rồi, tiểu hoa một phen đoạt lấy gì cả trong tay sọn, tiếp đón muội mội hướng bên cạnh đi, muội ta tới sắt chim cút. Người nấu nước. Vì thế chú tư ninh liền ngồi ở cửa phòng, nhìn này hai anh em ở trong sân mân mê. Dư quang lơ đãng đỏ qua, thấy tôn đại tẩu kia cửa phòng khẩu có cái đầu lộ ra tới. Nàng cười cười, bất động thanh sắc rời đi tầm mắt. Hai hải tử làm việc rất nhanh nhẹn, không đến nửa giờ, liền đem này mười mấy con chim nhỏ đều thu thập nhanh nhẹn. Gì cả, có thể sao? Tiểu hoa lần này không đang hỏi còn có sông sao? Liền sợ gì cả nói ra gì tới làm cho bọn họ làm. Chú tư ninh sách theo chim cút từng con kiểm tra, xác định mau rút sạch sẽ, huyết phóng sạch sẽ, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, có thể. Tiểu hoa hai anh em tức khắc một trận hoan hô, chúng ta đây có thể đi tuyển chim cút sao? Đi thôi, bất quá trước nói tốt, xem trọng trở lên tay chảo, đừng cho ta từng cái soàn soạn. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định không thể. Tiểu hoa đáp ứng một tiếng. Lôi kéo mội mội liền đi chọn chim cút Chu tư ninh xem hai người chạy không ảnh Cũng đứng lên Xách theo hóa đơn tạm chim cút vào phòng Đến tìm đồ vật trăng lên Nghĩ nghĩ Nàng lại lấy ra một cái chén tới Từ chậu kiểm ra hai chỉ thả đi vào kia hai hải tử hôm nay xác thật không thiếu làm việc Làng cũng không tồi Năm phần tiền tiền công khẳng định là đăng giá Nàng cũng không phải thật sự chu bãi bỉ Cho nên quyết định cấp này Hai hải tử điểm khen thưởng Nàng bưng chén đi ra khỏi phòng, xem kia hai hài tử còn không có ra tới, nàng cũng không nóng nảy, ngồi ở tiểu băng ghế thượng đảng bọn họ ra tới. Chính là 10 phút đi qua, kia hai hài tử còn ở kia phòng thảo luận cái không để yên, chim cút còn không có tuyển ra tới. Nàng không kiên nhẫn hô một tiếng, hai người dây dưa không xong, không phải một con chim cút sao, tuyển không ra có phải hay không, ta đây liền giúp các ngươi tuyển được. Không cần, không cần, chúng ta lập tức tuyển hảo. Bên trong lại là một trận kỳ cổ, sau đó liền xem Tiểu Hà trong tay phủng một con tìm đi, đi kêu chim cút, Tiểu Hoa ở phía sau che chở, hai người rốt cuộc là đi ra. Gì cả, chúng ta tuyển hảo, chính là này chỉ, nó kêu Tiểu An. Tiểu Hà cười tủng tỉm nhìn chính mình trong lòng bàn tay chim cút, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Ấn, chúng ta hy vọng nó có thể vẫn luôn bình bình an an cho chúng ta đẻ trứng, cho nên liền đặt tên vì Tiểu An. Thiều Hoa ở phía sau giải thích. Chu Tư Ninh chịu chịu khoe miệng, đối với này hai đứa nhỏ ác thú vị không đáng lấy đánh giá. Ha ha, các ngươi tuyển hảo là được. Nhìn hai hải tử xoay người muốn đi, nàng chạy nhanh tiếp đón một tiếng. Ai, còn có cái gì cho các ngươi, trước đừng đi. Hai hải tử vẻ mặt mở mịt quay đầu nhìn nàng. Khu khu, các ngươi hôm nay làm việc làm không tồi, ta thực vừa lòng, cho nên quyết định cho các ngươi điểm tiền thưởng. nàng nói: Đem phía sau cất dấu chén đem ra, hai con chim nhỏ, một người một con, khen thưởng của các ngươi. Tiểu Hoa cùng Tiểu Hà cũng chưa nghĩ đến gì cả sẽ lớn như vậy bút tích, cư nhiên còn phải cho bọn họ hai con chim nhỏ ăn. Hai đứa nhỏ tức khắc cao hứng kêu lên, cảm ơn gì cả. Tiểu Hoa lần này không chất phát, dối tay liền cầm chén cấp tiếp qua đi. Gì cả, chén ta phần đỉnh đi trở về, chờ một lát rửa sạch sẽ lại cho ngài đưa lại đây à. Nói xong, Cũng không đợi nàng nói chuyện, liền xoay người thúc giục tiểu mội chạy nhanh đi, giống như sợ mặt sau người đuổi đi hắn giống nhau. Chú tư ninh nhìn bọn họ tựa như chó nhà có tang bóng dáng hừ một tiếng, thầm mắng câu không lương tâm ra hỏa liền vào nhà. Chạm vạng thời điểm, chu kế quốc mồ hôi ướt đấm một người đẩy xe đẩy tay đã trở lại. Sao lập tức chỉnh nhiều như vậy trở về, liền ngươi một người đi, sao không kiểm chế điểm. Chú tư ninh ra tới nhìn đến kia mạo tiêm xe đẩy tay chạy nhanh đi qua đi hỗ trợ dỡ hàng. nay không phải nghĩ thật vất vả đi một chuyến, liền nhiều lộng điểm. Chu kế quốc là có khổ nói không nên lời A. Phó ca hôm nay sắc thật tâm tình không tốt, lên núi sau liền lấy những cái đó sẽ không không động đậy, sẽ phản kháng cây tối hết giận, dọc theo đường đi sơn một đường chém lung tung, chờ xuống núi nhặt thời điểm, liền nhiều như vậy. Hắn xem nhiều như vậy, xe đều trang không được, liền tưởng từ bỏ một bộ phận. Kết quả phó ca chết sống không làm, Phi nói cái gì đó là hắn lao động thành quả, hắn đến quý trọng. Kết quả này.